Chương 51, t h ầ n nhân đột kích kinh thế quyết chiến. Khương Trường Sinh nhìn xem lo lắng Lăng Tiêu, tức giận nói: nào có tông sư không được nói bậy. Hắn giác quan có thể bao trùm toàn bộ Long Khởi Sơn, thật có cao thủ tới gần, hắn có thể trước tiên bắt được. Lăng Tiêu nói: đối phương không có tự mình đến đây, mà là phái tới một tên đệ tử đưa tin, tuyên bố mời ngài tại nửa năm sau ở kinh thành cửa thành Bắc một trận chiến, quyết một trận tử chiến. Khương Trường Sinh nhíu mày nói: cứ như vậy, còn cần nửa năm. xem ra đối phương mong muốn làm chút tiểu động tác, lăng tiêu nói đối phương chính là tụ tùng hồ tuyệt tâm thần tăng tụ tùng hồ võ lâm địa vị cực cao võ lâm chí tôn luận võ chính là tại tụ tùng hồ khai triển khương trường sinh gật đầu lăng tiêu gặp hắn hoàn toàn không để trong lòng chỉ có thể coi như thôi lăng tiêu sau khi rời đi vong trần đi tới nói tuyệt tâm thần tăng ta từng nghe nói đại cảnh võ lâm có bốn vị thần tăng trong đó ba vị đều là đồ đệ của hắn tuyệt tâm thần tăng đã qua trăm tuổi loạn thế lúc từng dùng lực lượng một người độc cản 10 vạn đại quân cứ vớt một thành bách tính danh chấn giang hồ hắn lợi hại như thế vẫn còn muốn chủ bị nửa năm trong cái này tất có tính toán khương trường sinh rối cái lưng mệt mỏi nói cái kia chỉ hy vọng tính toán của hắn ít nhiều có chút uy hiếp vong trần lắc đầu bật cười hắn đối khương trường sinh tràn ngập lòng tin đại cảnh trong chốn võ lâm hắn cảm thấy thật không ai có thể địch nổi khương trường sinh b ạ kỳ càng không cần nhiều lời n ó nhận định khương trường sinh chính là thần nhân cảnh Đại cảnh võ lâm thực lực nó trên đường đi được chứng kiến quá yếu, nó đi vào bạch long trước mặt nằm xuống cũng không phải là quan sát bạch long mà là hút địa linh thụ linh khí. Khương Trường Sinh không có ngăn cản mà là đi đến nó ngồi xuống một bên đi theo tu luyện. Lưu Bạch Kỳ một người sống hắn cũng là nghĩ nhìn một chút yêu thú là tu luyện như thế nào, nhiều một chút hiểu biết tóm lại là tốt. Tháng 11, t h u y ế t lớn buông xuống Ngụy Vương tiến đánh tấn triều không ngừng k h ớ t trương đại cảnh bản đồ. Thái tử tiến đánh cổ hãn, hai vị hoàng tử đều thể hiện ra cường thế, không ngừng chiến đấu, không ngừng thắng lợi, ngắn ngủi mấy năm, đại cảnh theo giang sơn sắp phá tái truyền thủ lang công, không ngừng khai cương khoách thổ, nâng qua vui mừng. Tại ba tỉnh thừa tướng đề nghị dưới, hoàng đế điều động ngoại giao sứ giả hướng xung quanh mặt khác vương triều trùng kiến mậu dịch đường, n ư ơ n g t ự a theo đại cảnh song long uy thế, này chút vương triều đối mặt lại không công bằng điều kiện cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Tấn triều nhất bình nguyên phía trên. trời băng đất tuyết ngụy vương quân đội đóng quân tại này trong doanh t r ư ớ n g khương tử ngọc đang ở trước đống lửa sưởi ấm m 9 i tuổi hắn đã triệt để rút đi ngây thơ trên mặt mang theo uy nghiêm nhất là hắn giữa mi tâm bớt lại biến thành huyết sắc càng lộ vẻ cảm giác áp bách từ thiên cơ ngồi ở bên cạnh nhếch miệng cười nói còn như vậy đánh xuống có hay không có thể đánh tới tấn triều hoàng thành mặt k h á c tướng sĩ cũng lộ ra nụ cười bách chiến bách thắng dẫn đến bọn hắn hiện tại cũng coi trời bằng v ù n g Tứ Hải Hiền thánh lắc đầu nói, đánh tới hoàn g thành không dùng, lão phu đề nghị là hồi chiều. Lời vừa nói ra, hết thảy tướng sĩ nhìn về phía hắn, cho mày. Tông Thiên Vũ như có điều suy nghĩ. Tứ Hải Hiền thánh uống một h ớ p rượu, nói: Vương gia, ngài coi như nắm tấn triều công phá, công lao này chỉ có thể coi là tại hiện thời bệ hạ trên đầu, đối với ngài đăng cơ không có ý nghĩa, bởi vì thái tử công tích đồng dạng lớn, bồi dưỡng được hai vị long tử, hoàng đế sát thành vì thiên cổ nhất đế. hắn hoàng uy đem mạnh hơn hắn định ai là thái tử người đó là khương tử ngọc nhíu mày tứ hải hiền thánh nói kế sách hiện nay tốt nhất là hồi chiều sẵn sàng ra trận nhưng thái tử độc đấu cổ hãn tấn triều tiêu hao hắn chiến lược đã hắn tan tác chính là vương gia khởi thế thời điểm các tướng sĩ cảm thấy có đạo lý bọn hắn đi theo ngụy vương quét ngang thiên hạ sớm đã t r ê n dưới một lòng tự nhiên hy vọng ngụy vương đăng cơ ngụy vương đăng cơ tiền đồ của bọn hắn mới càng thêm quang minh Tòng Long chi công mới vừa có cơ hội phong vương bái tướng. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tử Ngọc chờ đợi lấy ngụy vương làm quyết định. Khương Tử Ngọc hít sâu một hơi, ánh lửa chiếu r ọ trên mặt của hắn, hắn ánh mắt kiên định, mở miệng nói: Bổn vương là muốn tranh đoạt hoàng vị, nhưng không muốn dựa vào loại thủ đoạn này. Bổn vương muốn quang minh chính đại đăng cơ, muốn thành lập người trong thiên hạ không dám phủ nhận công lao, muốn cho phụ hoàng chỉ có thể thoái vị tại bổn vương mới để cho người trong thiên hạ thần phục. Đánh. đánh tới tấn triều đầu hàng, đánh tới thiên hạ vương triều hoảng sợ ta đại cảnh chi thần uy. Nghe vậy tất cả mọi người động dung đều là đối khương tử ngọc nổi lòng tôn kính. Tứ Hải Hiền Thánh ngần người thở dài một tiếng lắc đầu nói vương gia cùng tiên hoàng thật giống nhưng so tiên hoàng càng thêm minh bạch rõ ràng như thế minh bạch rõ ràng không biết là phúc là họa. Tông Thiên Vũ tò mò hỏi tiền bối gặp qua tiên hoàng những người khác cũng đều nhìn về Tứ Hải Hiền Thánh. tứ hải hiền thánh vuốt sâu cười nói tiên hoàng đi thuyền hạ giang nam lúc lão phu tại trên bờ sông gặp qua còn hướng hắn phất tay tiên hoàng cũng đối lão phu gật đầu xem như có một phiên giao tình mọi người mắt trợn trắng lão gia hỏa này luôn là dễ dàng không đứng đắn khương tử ngọc đột nhiên hỏi thái tử dưới tay xuất hiện cái vị kia cao thủ gọi diệp giác đúng không có thể thăm dò được hắn thân phận một tên tướng quân lắc đầu nói căn bản tra không được tựa hồ đại cảnh võ lâm căn bản không có dạng này một người Tông Thiên Vũ nói, có lẽ cũng không phải là đến từ Đại Cảnh võ Lâm. Khương d ự gật đầu, nói: Hoàng đế sau lưng rõ ràng có một cỗ cường đại võ Lâm thế lực, khả năng chính là Hoàng đế bày mưu đặt kế. Cái kia d i ệ p Giác mới vừa duy trì Thái tử, tại hắn xuất hiện trước, Thái tử có thể nói là khi thắng khi bại, căn bản không thể cùng ngươi so. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc vẻ mặt trở nên phức tạp, trong doanh t r ư ớ n g bầu không khí trở nên yên lặng. Chân Dục 6 năm, Tân Xuân vừa qua khỏi, trong kinh thành n u i tới tiểu thương càng ngày càng nhiều. Tiền tuyến tin chiến thắng liên tục, đại cảnh rõ ràng muốn trở lại đỉnh phong, dẫn đến các nơi tiểu thương, thế gia cũng bắt đầu sinh động. Khoảng cách tuyệt tâm thần tăng khiêu chiến khương trường sinh còn có một tháng. Tiền tuyến truyền đến chiến báo, tấn triều hoàng đế băng hà, thái hậu cầm quyền, hướng đại cảnh phát tới đầu hàng thỉnh cầu. Tin tức trong kinh thành truyền khắp từ quan lại quyền quý cho tới bình dân bách tính đều là hưng phấn. Tấn triều ra tay lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy trời muốn sập. Lúc này mới mấy năm, tấn triều vậy mà đầu hàng. liên quan tới trận chiến này càng nhiều chi tiết tại dân gian truyền ra nghe nói ngụy vương sắp giết tới tấn triều hoàng thành hoàng đế gánh không được áp lực thổ huyết mà chết tấn triều giang sơn cũng là đại cảnh một nửa dù vậy ngụy vương chỉ dùng thời gian một năm giết xuyên tấn triều đơn giản không thể tưởng tượng nổi chính là chiến thần tại thế hoàng đế mặc dù yêu chuộng thái tử nhưng như thế công lao không thể không phong thưởng mấy ngày về sau hoàng đế chiêu cáo thiên hạ sắc phong ngụy vương khương tử ngọc vì thần sách cự bắc đại tướng quân Đại tướng quân đã là võ tướng cao nhất địa vị, tiền tố lại hiển lộ rõ ràng ra không giống bình thường, đủ để ghi vào sử sách. Đêm khuya trong đình viện, nghe Hoa Kiếm Tâm kể rõ, Khương Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Tiểu tử này cuối cùng trưởng thành như vậy chiến tích thật là có hy vọng trở thành dị giới Lý Thế Dân. Chẳng qua là Lý Thế Dân các huynh đệ công tích kém xa hắn, mà hiện nay Thái tử mặc dù công không kịp Khương Tử Ngọc nhưng tình thế rất mạnh. Tất nhiên là Đại thừa Long lâu duy trì Thái tử, mặc dù bị sắc phong Đại tướng quân. nhưng tử ngọc nghĩ đăng cơ không có dễ dàng như vậy. hoa kiếm tâm dầu dĩ nói khương tử ngọc thủ hạ cao thủ nhiều như mây mới vừa có như thế công tích mà thái tử dưới tay liền nghe nói một tên cao thủ tên là diệp giác đ ồ để thấy cái kia diệp giác mạnh bao nhiêu. khương trường sinh bình tĩnh nói hoàng vị chi tranh không tại thái tử tử ngọc trên thân mà là ta cùng đại thừa long lâu trên thân đại thừa long lâu không biết tử ngọc chính là ta thân tử sẽ không đối tử ngọc động thủ bọn hắn sẽ trước tiên tới tìm ta. đối đãi ta giải quyết đại thừa long lâu hoàng vì chi tranh liền mất đi lo lắng trước kia đánh cháo hoàng tử đó là hắn không rõ ràng đại thừa long lâu mạnh bao nhiêu hiện tại khác biệt hắn công khai duy trì khương tử ngọc đang mong đợi đại thừa long lâu sớm ngày đến đây thấy khương trường sinh tin tưởng như vậy hoa kiếm tâm bất an tâm trở nên bình tĩnh một mực đến trời sắp sáng lên lúc hoa kiếm tâm mới vừa lặng yên rời đi ba tháng kinh thành tụ tập đại lượng võ giả chỉ vì t ô n g sư cùng tiên sư sắp quyết một trận tử chiến này một trận chiến hấp dẫn đại cảnh võ lâm các môn các phái chú ý. Hoàng Xuyên cũng quay về rồi, trở lại Long Khởi Quan cùng chúng đệ tử chào hỏi về sau, hắn liền tới đến sân vườn bên trong bái kiến Khương Trường Sinh. Nhìn thấy trong sân có một con sói, hắn tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sư phụ, gia gia của ta đã hạ táng, về sau ta liền lưu tại Long Khởi Quan, chuyên tâm tu hành cho ngài dưỡng lão. Hoàng Xuyên d ậ p đầu về sau, nghiêm túc nói: trên đời lại không người thân. chỉ có sư phụ khương trường sinh cười nói nói không trường vi sư sau so ngươi sống được còn lâu hoang xuyên cười cười nói vậy liền chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi không trường mệnh hai trăm tuổi võ giả cảnh giới càng cao tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng nhưng ở đại cảnh còn chưa xuất hiện qua hai trăm tuổi cao nhân tựa như ngay lập tức tông sư đều là trăm tuổi tự biết mệnh số đã hết liền mở ra nhân sinh trận chiến cuối cùng đúng rồi sư phụ ta trên đường dò thăm tuyệt tâm thần tăng ngộ được h ậ t tâm công lực đã siêu việt tôn g sư không thể khinh thường a hoàng xuyên nhắc nhở sắc mặt nghiêm túc ra ngoài sông sáu mấy năm hắn không có nói chính mình vất vả nhưng hắn xác thực đã trải qua không ít sinh tử bây giờ đã là chân chính thông thiên cảnh cao thủ đứng được càng cao hắn càng rõ ràng võ đạo có nhiều đáng sợ tại chính thức ẩn thế cao thủ trước mặt nhìn như vô địch thông thiên cảnh cũng bất quá là phàm phu siêu việt tôn g sư đó không phải là siêu việt thần tâm cảnh đi đến thần nhân cảnh Khương Trường Sinh không tin đại cảnh võ lâm có thể có thần nhân, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Hắn còn chưa từng cùng thần nhân luận bàn qua. Sau đó, Hoàng Xuyên đi tìm l ă n g Tiêu ôn chuyện, Khương Trường Sinh thì tiếp tục luyện công. Nửa tháng sau, trong kinh thành võ giả đã vượt qua vạn số, từng cái khách sạn, hí viên bên trong đều đang thảo luận trận chiến này. t i ệ t Tâm Thần tăng chính là còn sống bất tử truyền thuyết, Trường Sinh Tiên sư chính là đương thời võ lâm thần thoại, bất tử truyền thuyết chiến võ lâm thần thoại. bánh lưỡi thật sự là quá lớn, vô luận người nào thắng, nay một trận chiến bình sinh khó gặp. Hoàng cung, một trong tầm cung. Khương Vũ Trần trụi nửa người trên, ngâm ở trong ao, hưởng thụ lấy sáu tên cung nữ toàn thân xoa bóp. Hai cánh tay hắn dựa vào bên cạnh ao, mặt hướng thiên, con mắt nhắm. Năn vận Phật đứng sau lưng hắn, mở miệng nói: Tuy ệ tâm t thần tăng dựa vào đại thừa long lâu chí thánh đan bùng cháy tuổi thọ, đã tới trong truyền thuyết thần nhân cảnh, nay một trận chiến, trường sinh tiên sư mặc dù bất tử. cũng phải trọng thương tuyệt tâm thần tăng nhờ ta hướng bệ hạ nắm lời phục sở đại kế không thể lại kéo quyết chiến ngày thỉnh bệ hạ quan chiến thấy thần nhân phong thái khương vũ k h ẽ n ó i hắn đang uy hiếp chấm nan vận phật trầm giọng nói đây không chỉ là hắn ý tứ khương vũ yên lặng một lát nói thôi đến lúc đó chấm sẽ đi nhìn một cái thần nhân à không nghĩ tới chấm đại cảnh có thể sinh ra thần nhân bất quá trâm trọng là hắn tuy là đại cảnh người lại cất giấu sở triều tâm Nan Vận Phật không c ó n ó i tiếp, quay người rời đi. Hắn ánh mắt tràn ngập hận ý. Trường sinh yêu đạo, ngươi nhất định phải chết. Quyết chiến ngày đến. Cửa Thanh Bắc trong ngoài kín người hết chỗ. Võ Phu nhóm ở ngoài thành đóng quân, quan lại quyền quý trong thành từng cái lầu các đã bố trí tốt yến hội, chuẩn bị thấy trận này võ lâm quyết chiến. Long khởi quan giữa sườn núi, gần 300 tên đệ tử cũng đang ngẩng đầu mà đối đãi. Hoàng đế trở lại chính mình vương phủ, tại trong vương phủ cao nhất lầu các bên trên uống rượu. chờ đợi lấy hai vị cao thủ tuyệt thế buông xuống. n a n Vận Phật đứng sau lưng hắn, vẻ mặt hơi lộ ra hấp tấp. Khương Vũ đột nhiên đặt chén rượu xuống, sầm mặt lại, nói: tới. thật là đáng sợ chân khí. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp thần nhân cảnh, lại nghĩ tới tuyệt tâm thần tăng đưa lời, hắn trong lòng chìm xuống. Chỉ thấy cửa thành bắc bên ngoài bầu trời nổi lên xích hà, như hoàng hôn tiến đến. Có thể hiện tại mới là giữa trưa, ngoài thành đi theo truyền đến não động tiếng. giữa sườn núi hoang x u y ê n hít mắt mắt nhìn đi sắc mặt đại biến chỉ thấy phía cuối chân trời một đạo thân ảnh đạp không tới đó là một tên cao tuổi lão tăng g ậ y như que củi khoác lên áo c à sa râu ria cùng lông mày đều tái nhợt hắn tựa như nhắm mắt lại từng bước một đi tới sau lưng tản ra màu vàng kim phật quang mơ hồ rõ ràng một tôn phật tượng một màn này cũng làm cho ngoài thành võ phu nhóm thấy vô số người xôn xao ở trên không dậm chân tiến lên đã để phàm phu rung động. hắn sau lưng Phật Quang càng làm cho người cảm thấy hắn như thần linh tại thế chương 52, quỷ chiến thiên kinh cung ninh thần lâm tuyệt tâm thần tăng trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm tại vô số người ngưỡng vọng dưới hắn ở trên không trung từng bước một hướng đi cửa thành bắc theo hắn cách cửa thành bắc càng ngày càng gần nội thành các đạt quan quý nhân cũng nhìn thấy hắn đều là bị chấn động đến tiếp liền đứng dậy vô pháp bảo trì chấn định đây là một cái võ đạo thế giới có thể đại cảnh người đối võ đạo nhận biết còn dừng lại tại linh thức cảnh chính là tuyệt đỉnh cao thủ giai đoạn chưa bao giờ thấy qua võ giả có thể ở trên không hành tẩu cái này là thần nhân à nan vận phật đứng sau lưng khương vũ tự lầm bẩm ánh mắt phức tạp đại thừa long lâu đẳng cấp x â m nhiên khác biệt địa vị giải được sự tình đều không giống nhau nan vận phật cũng là gần nhất mới biết hiểu thần nhân cảnh tồn tại nhưng không rõ ràng thần nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào khương vũ cũng là như thế vị hoàng đế này ngây ngốc nhìn tuyệt tâm thần tăng hắn đột nhiên cảm giác được cái kia không ai bì nổi trường sinh tiên sư chưa hẳn có thể thắng không chỉ là hắn nghĩ như vậy hết thảy mắt thấy đến tuyệt tâm thần tăng người đều toát ra ý nghĩ như vậy trường sinh tiên sư nhưng không có hiện ra qua lăng không dạo bước tiến lên bản lĩnh long khởi sơn giữa sườn núi lăng tiêu nhịn không được quay đầu nhìn về phía hoang xuyên hỏi sư phụ có thể thắng hắn sao đây chính là sinh tử quyết chiến hoang xuyên sông sáo giang hồ vài năm được chứng kiến rất nhiều cao thủ cũng chưa từng thấy qua khả năng như thế hắn trong lòng không chắc nhưng hắn đối khương trường sinh tràn ngập lòng tin trầm giọng nói tin tưởng sư phụ sư phụ mới là mạnh nhất mạnh thu xương thanh khổ vạn lý minh nguyệt đám người nhớ mày nhưng không có nghi vấn khương trường sinh chẳng qua là kiên nhẫn chờ đợi theo long khởi sơn nhìn lại lần lượt từng bóng người theo thành bên trong vọt lên rơi đến trên mái hiên phóng tầm mắt nhìn tới toàn thành trên mái hiên đều có thân ảnh võ già thả người nhảy lên phàm phu dựa vào cái thang đều nghĩ nhìn trận này tuyệt thế cuộc chiến, không ít bạch y vệ, thiên vũ giám, cấm quân người cũng rơi vào trên mái hiên quan chiến, hoa kiếm tâm cũng tại, nàng nhìn tuyệt tâm thần tăng thân ảnh, vô ý thức nắm chặt bên hồng chuôi kiếm, tuyệt tâm thần tăng chỉ là ra sân, liền khiến người ta cảm thấy hắn thắng. dưới con mắt mọi người, tuyệt tâm thần tăng rơi vào cửa thành bắc trên đầu thành, hắn thẳng tắp mà đứng, chậm đợi trường sinh tiên sư buông xuống, long khởi quan trên núi, trong đ ỉ n h viện, khương trường sinh đứng dậy. chuyển động ngân cốt, vong trần chạy về sân nhỏ, khẩn trương nói: đạo trưởng, cái kia thần tăng vậy mà có thể lăng không? ngài có thể chớ kinh h thường. bạch kỳ khẽ nói: hiếm thấy vô cùng. bay lượn chính là thần nhân cảnh giới tiêu chí. bạch long nâng lên thân rắn, đem đầu rắn toát ra địa linh thụ nhánh cây, xa xa nhìn về phía cửa thành bắc. vong trần đã sớm nghe qua bạch kỳ miệng nói tiếng người, cho nên cũng không kinh ngạc, chẳng qua là nhìn về phía khương trường sinh. khương trường sinh cười nói: không phải liền là bay lượn à? ta cũng đã biết, quên ta làm sao độ kiếp, bình thường chẳng qua là lười nhác bay mà thôi. đây là lời nói thật, dùng linh lực bao bọc thân thể, liền có thể dễ dàng bay lượn, chẳng qua là hắn cảm thấy không bằng ngự kiếm phi hành xuất. vong trần thở dài một hơi, không nhắc lại, quay người rời đi, chuẩn bị quan chiến. khương trường sinh bên hông thái hành kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hắn đi theo vọt lên, đạp kiếm mà đi, phong thái bước người. bạch kỳ nhảy ra sân nhỏ, đi vào bên bờ vực, xem hướng phía dưới cửa thành bắc. Tiệt tâm thần tăng có mặt về sau, đại đa số người tầm mắt đều hướng về Long Khởi Sơn, chờ mong Trường Sinh Tiên Sư ra sân. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Khương Trường Sinh ngự kiếm xuống núi, dẫn tới không ít bách tính, quan lại quyền quý reo hò. Bọn hắn tự nhiên càng tâm hướng Trường Sinh Tiên Sư, dù sao Trường Sinh Tiên Sư chính là người kinh thành. Nhìn thấy Khương Trường Sinh hiện thân, Khương Vũ sau lưng Nan Vận Phật lộ ra cười lạnh, nói: một cái trực tiếp lăng không tiến lên, một cái còn cần đạp kiếm. Cảnh giới cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Khương Vũ không có nói tiếp, hắn cũng có như vậy cảm thụ. Khương Trường Sinh tốc độ cao bay tới trên đầu thành, nhẹ nhàng nhảy xuống, v ữ n g v à n g rơi vào đầu tường trên mái hiên. Thái hành kiếm vòng qua một đầu đường vòng cung, tinh chuẩn bay vào vỏ kiếm của hắn. Như vậy thủ đoạn cũng đã xem không ít võ giả xúc động. Ngự kiếm chi thuật, không nghĩ tới hiện thời võ lâm còn có như thế kiếm khách. Trường Sinh tiên sư cũng không phải kiếm khách. Hôm nay cuối cùng có thể lãnh hội võ lâm thần thoại diệu tông phát tướng. Võ Lâm thần thoại phong thái sắc thực lợi hại, bất quá vẫn là hơi kém tại Tông sư. Năm đ ạ i Tông sư đứng đầu Thiên Cương đạo nhân đều chết tại mộ anh hùng. Tuyệt tâm thần tăng nếu là có thể thắng, vậy hắn mới là tối cường Tông sư, chân chính võ Lâm thần thoại. Nội thành bên ngoài Giang hồ hào khách, sĩ tộc quý nhân, bình dân bách tính đều đang thảo luận hai vị cao thủ tuyệt thế thắng bại. Tuyệt tâm thần tăng mở to mắt, tầm mắt rơi vào Khương Trường Sinh trên thân, hắn mở miệng nói: Trường Sinh tiên sư thật sự là trẻ. Khương Trường Sinh khẽ cười nói, ta đã sắp 50 tuổi, không tính tuổi trẻ. Tuyệt Tâm Thần tăng thở ơ, nói trận chiến ngày hôm nay chính là bần tăng cuộc đời trận chiến cuối cùng. Nếu là bần tăng chết, liền vào mộ anh hùng. Cổ Vũ Long khởi quan uy danh, nếu là tiên sư chết, bần tăng cũng sống không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ tùy tùng ngươi mà đi. Khương Trường Sinh lắc đầu, nói Thần tăng, ngươi nhìn một cái, ngươi nói là tiếng người sao? Tuyệt Tâm Thần tăng ánh mắt run lên, hắn mở miệng lần nữa. bất quá lần này dùng chính là m ô n ngữ hắn đạo minh bạch mình ý đồ đến vì phục sở tới khương trường sinh tồn tại trở thành phục sở lớn nhất chứng ngại khương trường sinh thấy về sau cũng không ngoài ý muốn mà là bình tĩnh nói vậy liền ra tay đi người thật nhiều đừng để quần chúng đợi lâu cái kia bần tăng liền đến lĩnh giáo hiện thời võ lâm thần thoại công lực tuyệt tâm thần tăng trầm giọng nói hắn chấp tay hành lễ sau lưng phật quang phóng đại cái kia như ẩn như hiện phật tượng đi theo biến lớn mà hắn bên ngoài thân bắt đầu lượn lờ chân khí, này chân khí đúng là huyết sắc. Khương Trường Sinh nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn ra đối phương đang thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép tăng lên công lực. Như vậy xuống, dù cho là thắng, tuyệt tâm thần tăng cũng sống không quá hôm nay. Lão gia hỏa này là thật liều mạng. Cho dù là thần nhân cảnh, tuyệt tâm thần tăng cũng không có ý định phớt lờ, mà là muốn đốt hết tuổi thọ, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Bầu trời như chỗ hoàng hôn, giữa thiên địa nổi lên gió lớn. bừa bãi tàn phá ngoài thành rừng núi lai động một tòa tòa trên mái hiên đám khán giả áo bào một cỗ uy thế lớn lao bao phủ toàn thành dù cho là phàm phu bách tính cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách lòng bồn bực đến khó chịu thiên địa biến sắc cuồn cuộn lôi vân bỗng nhiên tụ tập kịch liệt cuồn cuộn vận sức chờ phát động khương trường sinh không có ra tay mà là tò mò nhìn trầm c h ầ m tuyệt tâm thần tăng tuyệt tâm thần tăng gầm thét một tiếng sau lưng như như ảo ảnh phật tượng đột nhiên cất cao đi đến cao trăm trượng kim quang sáng chói thân hình khôi ngô khí thế thần uy cái kia khuôn mặt như là hàng yêu chi la hán nhìn hàm hàm khương trường sinh một màn này thấy tất cả mọi người trường to mắt ngoài thành một tên lão khất cái toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói đạp hư lăng không chân khí ngưng thần đã siêu tông sư đã không phải phàm nhân chi cảnh a hết thầy võ già đều bị chấn động đến cuồng nhiệt mà kính quý nhìn tuyệt tâm thần tăng tập võ chi đạo có thể cường đại đến tình trạng như thế. bọn hắn trong lòng của mỗi người đều dấy lên lửa nóng hừng hực. đúng lúc này, cao trăm trưởng la hán kim phật đột nhiên co vào, chui vào tuyệt tâm thần tăng trong cơ thể. tuyệt tâm thần tăng cái kia gầy gò mà già n u a thân thể đột nhiên trở nên cường tráng, cơ bắp t r ả o trống áo cà sa, bên ngoài thân biến thành màu vàng kim. trong khoảnh khắc, hắn liền cao tới gần 3 mét, dáng người bá khí. chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên hai tay, phía sau lưng ngưng tụ ra hai đầu màu vàng kim phật c á n h tay dị thường l o a mắt. tựa như phật quang chiếu rọi sau lưng hắn. giờ khắc này tuyệt tâm thần tăng hình ảnh triệt để siêu việt phàm thai. thấy hoàng đế khương vũ đều đứng lên, hai mắt trừng lớn. trên vách đá bạch kỳ thấy liếu lưỡi, cảm khái nói: này đại cảnh không đơn giản a, này thần nhân vậy quá mạnh. cái kia cỗ đáng sợ cảm giác áp bách để nó nghĩ đến đông lâm vương triều cái vị kia thần nhân không hề yếu. này cảnh chính là tôn g sư phía trên thần nhân cảnh vậy. b ầ n tăng dùng thân thể máu thiệt vì i châu thiên hạ mở thần nhân chi cảnh. thiên hạ võ phu xem trọng đây cũng là thần nhân chi cảnh là các ngươi hậu bối về sau cố gắng cả đời tất yếu theo đuổi cảnh giới tuyệt tâm thần tăng thanh âm vang vọng bầu trời phía dưới vô luận nội thành vẫn là ngoài thành tất cả mọi người có thể nghe được tựa như lôi thần đang gầm thét rung động lòng người tuyệt tâm thần tăng nâng lên cánh tay phải sau lưng kim tý đi theo kéo về phía sau làm ra sắp huy trưởng tư thái trung bình tấn kéo một phát thần người khí thế đạt tới cực điểm hắn dương mắt lạnh lẽo k h ư n g trường sinh nói tiên sư còn không vận công khương trường sinh đem kỳ lân phất trần đeo ở hông lần nữa rút ra thái hành kiếm cười nói ta đây lợi dụng long khởi quan tuyệt học thái thanh kiếm thuật tới chiến thần nhân vì sao không cần diệu tông pháp tướng dù sao cũng nên nhường người trong thiên hạ nhìn một cái long khởi quan kiếm pháp khương trường sinh cười đến mây trôi nước chảy đi theo dơ kiếm kiếm chỉ tuyệt tâm thần tăng tuyệt tâm thần tăng cười lớn một tiếng khuôn mặt trở nên dữ tợn h ắ n khí huyết đã bùng cháy tới cực điểm Vô pháp đợi thêm, tại tất cả mọi người khẩn trương v ẻ mặt dưới, tuyệt tâm thần tăng nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải mang theo vạn quân lực vung đánh mà ra. Sau lưng Kim Tý cũng giống như thế, song t r ư ở n g vừa ra, lôi minh nổ vang, một đạo giải lụa màu trắng đồng thời hạ xuống, nhường thiên địa thất sắc. Phật hám sơn hà, ầm ầm, hai người dưới chân đầu tường trong nháy mắt hóa thành bụi trần, bạo tán ra, diệt thế trưởng phong thổi đến không biết nhiều ít người ngưỡng té xuống đất. Khương Trường sinh trực diện thần nhân cuồn cuộn công lực. tay phải bỗng nhiên buông lỏng, lòng bàn tay hướng phía trước đẩy, thái hành kiếm hóa thành một đạo kiếm quang giết ra. hưu giữa thiên địa bị đạo kiếm quang này lấp lánh. l ô đình hơi ngừng, tất cả mọi người bị ráng rõ vô ý thức nhắm mắt. khi bọn hắn lần nữa mở mắt lúc trên đầu thành trưởng phong bị đánh tan. bầu trời dùng khương trường sinh xuất kiếm phương hướng làm trung tâm đường, biển mây hướng phía hai bên cuộn cuộn mà đi, dài không biết phần cuối, tựa như thư khung bị chém thành hai khúc, rung động vô song. tuyệt tâm thần tăng duy trì huy trưởng tư thế đứng tại không trung bên trong một thanh kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn khảm nạm hắn kim thân phía trên hắn toàn thân run rẩy đẩy mắt vẻ không thể tin được hắn chăm chú nhìn khương trường sinh trên người màu vàng kim chậm rãi rút đi hắn run giọng hỏi thái thanh kiếm thuật từ đâu tập tới khương trường sinh tay phải hơi hơi vừa nắm phốc lần một tiếng thái hành kiếm thoát ly tuyệt tâm thần tăng thân thể máu vẩy bầu trời chui kiếm đi theo bay vào khương trường sinh trong lòng bàn tay tất nhiên là ta sáng tạo ngươi tuy là thần nhân nhưng ta thái thanh kiếm thuật chuyên t r ả m thần nhân khương trường sinh thanh âm dị thường đạm m c hắn nhẹ nhàng run g kiếm dùng linh lực s u t tan trên lưỡi kiếm máu thu kiếm vào vỏ kiếm tuyệt tâm thần tăng hai mắt mất đi thần thái thân thể cấp tốc khô quắt hóa vì lúc trước giả nua hư nhược dáng người hắn đi theo hướng xuống rơi xuống khương trường sinh nhất tay khẽ vẫy đem tuyệt tâm thần tăng thi thể cách không hút đến hắn thuận thế bắt lấy tuyệt tâm thần tăng đai lưng dẫn theo hắn thi thể quay người bay về phía Long Khởi Sơn Thiên Địa yên tĩnh lặng nát như tờ tất cả mọi người còn ở v à o ngốc trệ trạng thái thấy Khương Trường Sinh dẫn theo tuyệt tâm thần tăng thi thể bay về phía Long Khởi Quan lúc mới vừa bừng tỉnh ông trời ơi tuyệt tâm thần tăng bại làm sao có thể cứ như vậy bại loại kia đáng sợ một trưởng tại sao lại bị một kiếm phá rồi vừa rồi mặc dù cách xa nhau rất xa lão phu đều cảm giác muốn hít thở không thông A đó là cái gì kiếm thuật người phía trước nghe rõ ràng sao? là Thái Thanh Kiếm Thuật Tiên sư nói này kiếm chuyên chạm thần nhân, t i võ lâm thần thoại làm thật vô địch thiên hạ. Ngoài thành Đại lượng Giang hồ hào khách quỳ xuống, có rất nhiều bị d ọ a mềm hai chân, có rất nhiều bị chấn động đến, không tự chủ được mong muốn lễ bái, nương theo lấy càng ngày càng nhiều võ phu quỳ xuống, kỳ thế lan tràn, không thể ngăn cản, hết thảy người tập võ đều là quỳ xuống chiều bái Long khởi quan hướng đi. Cửa Thanh Bắc đã hóa thành phế tích. một màn này bị nội thành đại đa số người nhìn thấy, đồng dạng rung động đến bọn hắn. có thư sinh đứng tại lầu các bên trên, ánh mắt đờ đẫn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm khái nói: Thái Thanh Nhất kiếm Chu Thần Nhân, Quỷ Chiến Thiên Kinh, thiên hạ võ phu đều dập đầu, cung n g h n h thần lâm. đương thời võ đạo có một không hai, long khởi sơn bên trên truyền đến hoang xuyên kích động to rõ thanh âm, đưa tuyệt tâm thần tăng vào mộ anh hùng. này tiếng quanh quẩn thật lâu không i ú t khiến cho mọi người cảm nhận được võ lâm thần thoại ngút trời hào khí chương 53, câu trần thiên công đại vũ bảo thái tử chi tranh chân dục 6 năm t ô n g sư tuyệt tâm thần tăng dùng trí thánh đan bùng cháy khí huyết cùng tuổi thọ cưỡng ép đi đến thần nhân cảnh cùng ngươi quyết một trận tử chiến ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo câu trần thiên công đại vũ bảo khương trường sinh trong phòng vừa ngồi xuống trước mắt liền hiện ra dạng này một hàng chữ lại là pháp bảo, không h ổ là thần nhân. Khương Trường Sinh âm thầm cảm khái, hy vọng thiên hạ lại nhiều chút thần nhân. Hắn lập tức xuất ra câu Trần Thiên Công Đại Vũ Bảo, một kiện hiện ra thanh hà áo bảo trắng xuất hiện tại trong tay của hắn, bào bên trên có l ô n g vũ hoa văn, thanh hà như là một tầng lụa mỏng t r à n g tại bào bên trên, cực kỳ khí phái. Khương Trường Sinh lập tức thay đổi, cả người khí chất đột nhiên nhất biến, hắn đi theo truyền thừa bảo vật này trí nhớ. câu trần thiên công đại vũ bảo chính là một loại nào đó thần thú lông vũ cùng thiên nhai mặt trời mọc thanh hà luyện chế mà thành tự mang 12 tầng cấm chế có được cực mạnh lực phòng ngự r ó t vào linh lực về sau lực phòng ngự phóng đại không tệ không tệ bảo mệnh pháp bảo công kích có kim lân ngọc diệp phòng ngự có câu trần thiên công đại vũ bảo có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt không có chút nào nhược điểm khương trường sinh đắc ý mà dò xét tự thân bộ đồ mới cùng lúc đó Toàn thành còn đang thảo luận vừa rồi cái kia tuyệt thế một trận chiến, thần nhân nhị chữ toàn thành lưu truyền. Từ nay về sau, 13 châu võ giả đem nhận thức đến một cái cảnh giới toàn mới, một cái lệnh hậu thế võ lâm điên cuồng cảnh giới. Trong vương phủ, binh khương vũ đem một đầu bình sứ đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhìn hàm hàm nan vận phật thấp giọng quát: này làm sao đánh? Trường sinh tiên sư liền thần nhân đều có thể nhất kiếm giết chết, chấm lấy cái gì cùng hắn đấu? Đừng nói hút công lực của hắn. liền phục sở đều đã là hy vọng xa vời hắn đã công khai duy trì ngụy vương chấm là không năng lực làm sao hắn đừng có lại bức bách chấm long lâu nếu có năng lực vậy liền tới hàng phục hắn bàn lại phục sở nan vận phật vài mặt khó coi hắn cửu thị khương trường sinh không chỉ là vì phục sở càng là vì cho huynh đệ báo thù nhưng cuộc chiến hôm nay khiến cho hắn hoảng sợ tuyệt tâm thần tăng khí phách cường đại cỡ nào hắn bình sinh chưa từng thấy qua như thế chân khí cường đại kết quả khương vũ ngồi xuống nỗ lực bình phục cảm xúc, nói: ngươi trở về đi, đem chậm thái độ nói cho Long Lâu. Kỳ thật hắn đối phục sở cũng không phải là tràn ngập chờ mong, sở dĩ nguyện ý phục sở, một là đại thừa Long Lâu bức bách, hai là trước đó cần năm đại tông sư cùng với đại thừa Long Lâu ra tay, không thể không phục sở. Bây giờ đại cảnh ngăn cơn sóng dữ, hắn phục sở tâm tư cũng là phai nhạt. Hắn cũng rõ ràng, một khi phục sở, hắn nhiều nhất tiêu g i a o nhất thế, lưu lại lại là tiếng xấu thiên cổ. Hắn mặc dù yêu chuộng Thái tử. nhưng càng để ý chính mình cùng lắm thì liền để ngụy vương đăng cơ ngược lại đều là con của mình không mất mặt nan vận phật hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi khương vũ tiếp tục hồi ức lúc trước chứng kiến hết thảy làm người tập võ hắn đối thần nhân sinh ra dã tâm đối trường sinh tiên sư công lực càng là hướng tới h ẳ n m có lẽ nên tăng lên công lực khương vũ ánh mắt lấp lánh tự lẩm bẩm một bên khác long khởi quan đệ tử đem tuyệt tâm thần tăng hạ táng về sau các đệ tử cũng bắt đầu hưng phấn thảo luận t h ạ t đầu trước chiến đấu tuổi nhỏ đệ tử thậm chí bắt đầu đóng vai khương trường sinh cùng tuyệt tâm thần tăng cả tòa đạo quan phẳng phất ăn tết bạch kỳ cũng hết sức hưng phấn đuổi theo vong trần hỏi không ngừng nó muốn biết khương trường sinh sống bao lâu sư thừa người nào vong trần thật ra thì hiểu đến không nhiều nhưng hắn ngay cả mình biết được sự tình cũng không nói đối bạch kỳ rất là đề phòng nhường bạch kỳ nghiến răng nghiến lợi đêm đó khương trường sinh từ trong nhà ra tới lúc trên người hắn câu trần thiên công đại vũ bảo kinh diễm đến vong trần bạch kỳ hoang xuyên sư phụ ngài đây là cái gì áo b ả o đây cũng quá hoang xuyên t r ừ n g to mắt hưng phấn hỏi hắn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nếu là người hiện đại tại liền có thể dùng đặc hiệu hình dung không trường sinh cười nói vi sư chính mình luyện chế pháp y cũng không tệ lắm phải không bất quá này áo tài liệu chỉ có thể chế thành một kiện liền không thể vì ngươi nhóm luyện chế luyện chế hoang xuyên Vong Trần Bạch Kỳ nghe không hiểu nhưng rất đổi rung động. Bọn hắn chỉ có một cái cảm thụ thay đổi câu Trần Thiên Công Đại Vũ Bào Khương Trường Sinh làm đúng như tiên nhân. Sau đó trong một đoạn thời gian Long khởi quan khách hành hương đông nghẹt, tiền Hương Hòa kiếm được rất nhiều, vượt xa lúc trước. Khương Trường Sinh Hương Hòa giá trị càng là cọ cọ trên mặt đất phòng nhưng tâm tình của hắn ngày ngày vui vẻ. Đối với khách hành hương Khương Trường Sinh tất nhiên là đóng cửa không thấy, Hoàng Xuyên chính là Thông Thiên Cảnh cao thủ. đủ để trợ giúp mạnh thu xương đám người đối phó hết thảy. Cùng tháng, đại cảnh võ lâm chấn động, 13 châu các ngõ ngách đều đang đàm luận tuyệt tâm thần tăng cùng trường sinh tiên sư cuộc chiến, trường sinh tiên sư uy danh đạt đến đỉnh điểm. Trước kia võ lâm thần thoại chẳng qua là một cái tên tuổi, bây giờ hắn tại người tập võ trong lòng là chân chính thần thoại. Tháng 5 hoàng đế đem ngụy vương triệu hồi, cổ hãn chiến trường cũng truyền tới mừng rỡ chi báo, cổ hãn cũng đầu hàng, lại không đầu hàng, bọn hắn liền muốn bị đánh tan, không thể không thần phục. đối với cổ hãn đại cảnh người hận thấu xương hoàng đế cũng giống như thế kém chút bởi vì cổ hãn dẫn đến giang sơn buôn hội hoàng đế lập tức điều động số lớn sứ thần đi tới cổ hãn t r ờ thái tử quân đội nô dịch cổ hãn làm phòng cổ hãn liều chết chỉ có thể ngưng chiến nhưng coi như ngưng chiến hoàng đế cũng muốn nhường cổ hãn người sống đến không yên thái tử cũng tại cùng tháng bắt đầu đường về giang sơn vững chắc nhưng kinh thành các quyền quý lại biết một trận mới gió lốc sắp đến đó chính là thái tử chi tranh trong lúc nhất thời trong triều văn võ quan viên âm thầm đi lại, Dương r a Trần gia cũng tại trắng trận lôi kéo người Trường Sinh Tiên sư chính là bọn hắn tốt nhất t h ẻ đánh bạc. trước kia văn võ quyền quý coi là võ giả mạnh hơn, cũng không có khả năng dung chuyển nền tảng lập quốc, nhưng tận mắt chứng kiến trận kia tuyệt thế cuộc chiến về sau, bọn hắn dao động, bọn hắn cảm thấy Trường Sinh Tiên sư thật có lấy một địch vạn quân năng l ự c lại thêm Ngụy Vương binh hùng tướng mạnh, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, thật đúng là có thể thắng được Thái tử. đêm khuya Hoa kiếm tâm đi vào Khương Trường Sinh trong phòng, hồi báo Hoàng đế gần nhất tình huống. Gần đây bạch y vệ trắng trợn bắt lấy giang hồ nhân sĩ, Hoàng đế cũng thường xuyên vào thiên lao. Mỗi lần rời đi, liền có một nhóm cao thủ chết bất đắc kỳ tử. Trong cái này tất có âm mưu. Hoa kiếm tâm dầu dĩ nói, Khương Trường Sinh cười nói, Hoàng đế tinh thông một loại hút người công lực tuyệt học, ngươi bình thường cẩn thận một chút, mang theo trong người ta cho lá bùa. Hoa kiếm tâm động d u n g kinh ngạc hỏi, trên đời còn có như thế tà môn võ công? đó là tự nhiên vậy ngươi còn không ra tay bây giờ Giang Sơn đã định giết hắn Tử Ngọc cũng có thể trưởng khống triều chính không vội chờ hắn mạnh hơn điểm ta tại nuôi giao h ẹ giao h ẹ Tử Ngọc muốn trở về chuẩn bị kỹ càng tiếp quản bạch y vệ đi thái tử chi tranh sắp bắt đầu liền xem đại thừa Long lâu có dám hay không ra tay nếu là không dám ta đây cũng không muốn đợi Tử Ngọc nghĩ đăng cơ tùy thời có thể dùng tốt ta hiểu được Hoa kiếm tâm đáp mặc dù không rõ khương trường sinh bỏ mặc hoàng đế hút người công lực dụng ý nhưng nàng lựa chọn tin tưởng khương trường sinh nàng không biết khương trường sinh sẽ định kỳ linh hồn xuất kiếu h đến xem hoàng đế muốn chờ hoàng đế đủ mạnh đổi lại lấy càng có giá trị sinh tồn ban thưởng trước mắt xem ra khương vũ mong muốn siêu việt thần nhân gần như không có khả năng cái kia thần bí công pháp nhìn như lợi hại đại giới cũng rất lớn chân khí hỗn loạn sẽ làm bị thương kỳ kinh b ắ t mạch hao tổn thặng nguyên như không đại giới Đại thừa Long lâu đã sớm dở vào này tuyệt học nuôi ra đại lượng thần nhân. Tháng 7 Long khởi quan phát sinh một kiện đại sự, đó chính là Mạnh Thu Sương thoái vị, bị Khương Trường Sinh phong làm đệ tử sư trưởng, Vạn Lý trở thành mới đại đệ tử trưởng khống quan bên trong sự vụ lớn nhỏ. Cũng chính vào hôm ấy, Mạnh Thu Sương mang theo một thiếu nữ tìm tới Khương Trường Sinh, Hoàng Xuyên cũng đi theo tới. Đạo trưởng, nhà đầu này tên là Liễu Vô Nhân, mẹ ốm chết khi còn sống đưa nàng đưa đến trong đạo quan, ta xem nàng tư chất bất phàm. nếu là thật tốt bồi dưỡng định có thể trở thành Long Khởi Quan lại một tên thông thiên Mạnh Thu Sương cười nói bây giờ Long Khởi Quan vượt xa lúc trước bên trên có Khương Trường Sinh làm võ lâm thần thoại bên trong có hoang xuyên nâng lên cờ lớn dưới có mấy trăm tên đệ tử đại biểu cho tương lai Khương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Nhân Liễu Vô Nhân thoạt nhìn 12-13 tuổi cực kỳ khẩn trương không dám ngẩng đầu nhìn n à n g hắn gặp qua nàng cũng đã gặp mẹ trước đó hai mẹ con này vụng trộm đến xem hắn khiến cho hắn lưu lại ấn tượng liễu vô nhân khương trường sinh lập tức đảo nhân sinh quý tích danh sách khai nguyên 17 năm giang hồ nữ tử liễu lạc nhân bởi vì thù hận tìm ngươi luận bàn ngươi đánh ta nàng tưởng niệm ngươi vượt qua một trận nhân quả nguyên lai là nữ nhi của nàng khương trường sinh nghĩ đến liễu lạc nhân liền cảm thấy nữ tử kia tư tưởng không bình thường bất quá người đã trải qua không tại trước kia gút mắt liền coi như đi qua hắn quan sát tỉ mỉ liễu vô nhân phát hiện cô gái này thể chất đặc thù Kinh mạch trí hàn nhưng tuyệt đối là tập võ thiên tài cùng Hoang Xuyên một dạng lỗ chân lông có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí mặc dù hết sức mỏng manh nhưng tích lũy tháng ngày cũng có thể so đồng dạng tu luyện người bình thường nhiều một đoạn dài chân khí Hoang Xuyên mở miệng nói sư phụ nàng sắc thực thiên tư không sai mà lại đạo quan thiếu một tên võ công đột xuất nữ đệ tử ta dạy bảo nam đệ tử còn tốt nhưng có lúc đối mặt nữ đệ tử có nhiều bất tiện mạnh thu xương minh nguyệt tư chất đều bình thường. cảnh giới võ đạo đã đạt đến cực hạn vô pháp thành vì cao thủ chân chính khương trường sinh suy nghĩ một chút nói thu đồ đệ coi như xong về sau mỗi ngày sáng sớm có thể tới ta đình viện ta dạy cho ngươi tu hành mạnh thu xương mừng rỡ vội vàng nhường liễu vô nhân khấu tạ liễu vô nhân kích động quỳ xuống hàn huyên sau một lúc lâu mới vừa đi theo mạnh thu xương rời đi khương trường sinh nhìn các nàng rời đi phương hướng cảm khái nói đạo quan thật sự là càng ngày càng n á o nhiệt xuyên nhi có r ả n h mang theo đệ tử ở trên núi khai hoang xây dựng thêm đạo quan Long Khởi Sơn mặc dù không lớn nhưng đại bộ phận vẫn là rừng núi cỏ hoang khắp đồng không nhỏ khai phá không gian Hoàng Xuyên cười gật đầu hắn dần dần cũng cánh p h á c lên Long Khởi Quan không ít trước trách hắn cũng thích thú mấy ngày sau Ngụy Vương về kinh hắn trước tiên liền tới bái phỏng Khương Trường Sinh đi theo có Từ Thiên Cơ Bình An Khương Dụ Tông Thiên Vũ đến mức tứ hải hiền thánh không dám tới nhưng khương trường sinh đã cảm nhận được hắn tại dưới chân núi đi dạo khí tức bình an tới nhường vi sư thật tốt nhìn một cái khương trường sinh vẫy chào cười nói bình an đã đại biến dạng thân như hung thú hai đầu lông mày lộ ra sát khí khiến cho người nhìn m à sợ trên thân cũng thêm không ít vết sẹo bình an vừa đến khương trường sinh trước mặt liền bắt đầu cười ngây ngô ngồi s ổ n ở khương trường sinh bên cạnh dựa vào vai của hắn liền cùng tiểu hai một dạng khương trường sinh một bên kiểm tra hắn gân cốt một bên nhìn về phía Khương t ử n g ọ c tán thán nói, Tử Ngọc cũng thế biến, Vi sư hết sức vui mừng. Khương t ử n g ọ c nghe xong lời này cũng có chút không kềm được, hốc mắt tưởng đỏ, nhưng hắn vẫn là hết sức cười đắc ý nói, sư phụ, đ ổ i Nhi không cho ngài mất mặt a, chúng ta có thể là đem tấn triều đánh cho ngoan ngoãn. Hắn bắt đầu nói khoác chính mình những năm này trải qua. Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe, tầm mắt mỉm cười. Tông Thiên Vũ thì nhìn về phía Điện Linh Thụ dưới bạch kỳ, hướng Từ Thiên Cơ thầm nói. làm sao nhiều một đầu yêu lang, bọn hắn chính là thần tâm cảnh, có thể cảm nhận được bạch kỳ trên người yêu khí. Từ thiên cơ không thèm để ý chút nào nói, đều nuôi rắn, lại nuôi một con sói làm sao vậy? Hắn đi qua tìm bạch long chơi, bạch long xê dịch thân hình khổng lồ, lại gần cùng hắn thân cận chuyển động cùng nhau. chương 54 long tử ăn chân long vận mệnh luân hồi trong đình viện khương trường sinh cùng khương tử ngọc ngồi đối diện vong trần vì bọn họ châm t r à những người khác thì riêng phần mình ở trong viện nghỉ ngơi không có quấy giày bọn hắn hai sư đồ nói chuyện khương tử ngọc đơn độc đối mặt khương trường sinh vẫn còn có chút co quắp trên đường tới hắn cũng nghe nói khương trường sinh cùng tuyệt tâm thần tăng tuyệt thế một trận chiến tranh chiến nhiều năm như vậy hắn biết rõ cảnh giới cao võ giả mạnh mẽ tông sư cường giả đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã cái kia càng cao thần nhân cảnh được nhiều mạnh khương trường sinh uống một ly trà hỏi tử ngọc sau này dự định thế nào Khương Tử Ngọc nói nghỉ ngơi một quãng thời gian, hàng năm chinh chiến, các tướng sĩ cũng mệt mỏi. Ta là hỏi ngươi truy cầu lôi kéo văn võ, xúc kích lực lượng đi. Ta cùng Thái tử chi tranh đã không thể tránh né. Khương Tử Ngọc cao mày nói hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, sư phụ vì sao đối với hắn tranh đoạt hoàng vị như thế để bụng, lại nghĩ tới Khương Dự t a o ngộ, hắn cảm thấy Khương Trường Sinh đối hắn ủng hộ có hơi quá, cũng bởi vì là sư phụ hắn liền muốn trợ hắn tăng cơ, mưu đồ gì? Khương Trường Sinh nói: Nếu là ngươi nghĩ đăng cơ, Vi sư sẽ tận toàn lực giúp ngươi. Cứ mở miệng. Khương Tử Ngọc gật đầu nói: Đa tạ sư phụ. Tạm thời ta nghĩ trước dừng lại. Nói đến thế thôi, Khương Trường Sinh cũng không có nói thêm nữa. Ngược lại Khương Tử Ngọc còn trẻ, mà hắn còn có vô hạn nhân sinh, không vội nhất thời. Khương Tử Ngọc bắt đầu nói lên biên cảnh cùng tấn triều phong mạo. Khương Trường Sinh nghe được s a i s ư ngon lành, hắn sắp 50 tuổi, lại chưa từng đi chứ bên ngoài kinh thành tòa thứ hai thành thị. nghe khương tử ngọc nói lên những cái kia tráng lệ phong cảnh, hắn trong lòng cũng sinh ra vẻ mong đợi. một ngày kia nhất định phải đi nhìn một chút thiên hạ này. sắp chia tay thời khắc, khương trường sinh tặng cho khương tử ngọc ba tấm bùa, khiến cho hắn t h i ế p thân mang theo. ngụy vương sau khi trở về không đến nửa vầng trăng, thái tử cũng quay về rồi, kinh thành trở nên thần hồn nát thần tính. trong khách sạn thương nhân, giang hồ nhân sĩ, bách tính đều không dám trắng trợn nghị luận. khương trường sinh chú ý tới diệp g á c khí tức rất mạnh. nhưng không bằng tuyệt tâm thần tăng hắn nghe khương tử ngọc đám người đề cập qua thái tử có thể thay đổi tình hình chiến đấu vị này diệp giác làm cư công đầu nghe nói diệp giác dưới tay có một nhóm cao thủ yếu nhất cũng đi đến linh thức cảnh trên chiến trường như là ác mộng khiến cho kẻ địch sợ hãi diệp giác đợi tại trong phủ thái tử cũng là không có chui vào long khởi quan hết sức an phận khương trường sinh cũng không có đối phó hắn ý nghĩ giữ lại chờ đại thừa long lâu cùng tiến lên một ngày này giữa trưa hoàng cung trong ngự thư phòng phụ hoàng ngài muốn đổi ý thái tử khương tử hàn trầm giọng hỏi khương vũ đang bưng lấy tấu chương hắn mạn bất kinh tâm nói chấm chính vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trước đó mặc dù lập ngươi vì thái tử nhưng còn không thể nhường ngươi ở đông cung ngươi cũng đã trưởng thành nên gió lý lẽ làm tốt thái tử là được chờ chấm không xong rồi không sớm thì muộn thoái vị tại ngươi khương tử hàn giận cười xuất trinh trước hắn đã chuyển vào đông cung kết quả trở về lại bị chạy về phủ thái tử, hắn làm sao có thể phục? hắn cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần có thể là lập công lớn, đánh tan của h ã n khương vũ mạn bất kinh tâm nói, nhưng ngươi so tử ngọc chậm, không phải sao? khương tử hàn yên lặng, khương vũ buông xuống tấu trương, bóp bóp mi tâm, nói, chấm mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. khương tử hàn hít sâu một hơi, chấp tay hành lễ, quay người thời khắc, bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn. hắn hiểu được khương vũ tâm đã khuyên hướng khương tử ngọc mặc kể xuất từ nguyên nhân nào đối với hắn mà nói đều là cực kỳ bất lợi từ nhỏ đến lớn hắn cùng khương tử ngọc liền không hợp nhau bây giờ khương tử ngọc còn cùng hắn tranh đoạt hoàng vị hắn lửa giận trong lòng hóa thành cuồn cuộn hận ý đã như vậy vậy ta ngươi liền tranh một chuyến chân dục bảy năm khương trường sinh tuổi tròn 50 tuổi cảnh chiều triệt để ngương chiến trăm nghề phục hưng mười ba châu bách tính đều chỗ đang bận rộn cùng mọi thu vui vẻ bên trong bây giờ ngụy vương cùng thái tử đều có thể vào triều trên triều đình thường xuyên xuất hiện hai phái tranh đấu gai gắt tình cảnh mà hoàng đế ngồi cao lao nghỉ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ hoàng đế đối với dân sinh đại kế hoàn toàn không quan tâm toàn quyền vung tay cho tam tỉnh thừa tướng mà tam tỉnh thừa tướng bên trong đều có thái tử ngụy vương người dẫn đến rất nhiều quyết sách hạ đạt rất chậm trong phủ thái tử khương tử hàn một cước đem một tên nha hoàn đạp té xuống đất đi theo lại là mấy cước phát tiết mãi đến đem nha hoàn đáng ngất, hắn mới coi như thôi. Bọn người hầu liền vội vàng đem nha hoàn mang xuống. Lấn cô quá mức, lấn cô quá mức. Khương Tử Hàn hai tay chống lạnh, lồng ngực c h ậ p trùng, đầy mắt lửa giận, khiến cho bọn người hầu câm như hến. Diệp Giác đi vào đại sảnh, p h ấ t tay ra hiệu bọn người hầu lui ra. Đợi trong đường chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khương Tử Hàn quay người nhìn về phía Diệp Giác, không nhịn được hỏi: Đại thừa Long lâu khi nào tới? Lại không đến. cái kia khương tử ngọc liền muốn cướp đi cô thái tử vị trí khi đó các ngươi cũng đừng nghĩ phục sở diệp giác cười nói nhanh lâu chủ đã xuất quan đang ở chủ bị khương tử hàn nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng hỏi có thể là toàn thể xuất động ngụy vương sư phủ có thể là liền thần nhân đều dễ dàng hạ gục tồn tại diệp giác nói đó là tự nhiên ngươi cho rằng đại thừa long lâu đang chuẩn bị cái gì giống tuyệt tâm thần tăng cao thủ như vậy đem x a không chỉ một vị lần này nhất định phải nhường Long khởi quan hủy diệt định nhường Ngụy vương chết nhường hoàng đế trực tiếp thoái vị ngươi Khương Tử Hàn lập tức phấn chấn vỗ tay khen hay lớn tiếng gọi tốt Diệp giác nhìn hắn bộ dáng này trong lòng ai thán thật sự là một đống bùn nhão nhưng không có cách Đại thừa Long lâu không có lựa chọn nào khác Ngụy vương đi theo trưởng sinh tiên sư tập võ Hoàng tử khác lại không có truyền thừa đến chân Long khí Diệp giác âm thầm quyết định chờ Khương Tử Hàn đăng cơ nhất định phải theo con hắn tự bên trong chọn lựa một vị thiên chi kiêu tử không chỉ là tập võ còn muốn bồi dưỡng năng lực khác hắn mặc dù duy trì khương tử hàn nhưng đã dự liệu được khương tử hàn thượng vị nhất định là hôn quân khương tử hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cao mày nói phụ hoàng công lực một mực tại tăng trưởng có thiên lao tại ta lo lắng hắn không sớm thì muộn thành tựu thần nhân khi đó muốn cho hắn thoái vị liền khó khăn diệp giác cười nói vậy liền hút công lực của hắn như thế nào khương tử hàn sắc mặt đại biến nói như vậy không tốt đâu. hắn mặc dù bạc đãi cô, nhưng trung quy là cô phụ hoàng. Diệp giác mặt không đổi sắc nói: năm đó tiên hoàng chân khí chính là bị hắn hút, mà lại là cưỡng ép hút lấy. tiên hoàng không thể làm gì, chỉ có thể giả bộ như là chính mình nhường cho đương kim hoàng đế. hắn nhưng như thế, ngươi vì sao không thể? Huống hồ hút chân khí của hắn, hắn sẽ không chết, chẳng qua là biến thành người bình thường. Lực bất tổng tâm, tài năng càng sớm hơn thoái vị, chờ ngươi đăng cơ. cam đoan hắn hưởng thụ thái thượng hoàng chi nhặt liền tốt khương tử hàn vẻ mặt âm tình biến ảo ánh mắt lấp lánh hắn tâm động hắn không muốn lại cùng ngụy vương hạ thần ngày ngày đấu võ mồm hắn không muốn lại nghe người khác nói hắn là con riêng không nên vì thái tử càng không muốn nghe đến người khác cho là hắn không bằng ngụy vương diệp giác tiến lên một bước thấp giọng nói nút hoàng đế công lực người tử thân nói không chừng liền có thể trùng kích thần nhân cảnh thần nhân hoàng đế từ xưa đến nay chưa từng có Ngươi sắp mở sáng tạo vạn thế cơ nghiệp, chỉ cần chiến công của ngươi đủ lớn, thế nhân sẽ quên ngươi những thủ đoạn này mà lại ngươi có thể cho chuyện này không bị lịch sử biết. Sở tổ tiên thí chủ đoạt quyền mới lấy được Giang sơn, nhưng hôm nay nhiều ít người vẫn hoài niệm lấy Sở triều. Khương Tử h à n hít sâu một hơi, cắn răng nói: Tốt, vậy ngươi muốn giúp cô, cô cũng không phải phụ hoàng đối thủ. Diệp giác lộ ra nụ cười nói: Tự nhiên không có vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, ngươi phụ hoàng đều không phải là đối thủ của ta. hàng phục hắn dễ như trở bàn tay mùa hạ ban đêm khương trường sinh dưới tàng cây tĩnh tọa bạch long quay quanh lấy hắn khổng lồ đầu rắn tựa ở trên đùi của hắn an tĩnh ngủ say bạch kỳ thì ghé vào cách đó không xa hất thu tinh hoa nhật nguyệt khương trường sinh bỗng nhiên mở mắt bạch kỳ đi theo mở to mắt bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng hoàng cung khương trường sinh thoáng có chút kinh ngạc hắn cảm nhận được diệp giác cùng khương vũ tại chiến đấu chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao nội đấu rồi Khương Trường Sinh lúc này linh hồn x u ấ t kiếu h trước đi xem trò vui. Linh hồn tốc độ cao s ẹ t qua bầu trời đêm. Hắn tới đến hoàng cung ngự thư phòng trước. Diệp Giác cùng Khương Vũ đang ở kịch đấu bốn phương tám hướng trên mái hiên đứng thẳng lần lượt từng bóng người. Mỗi người bọn họ thi pháp chân khí hóa thành màn lớn, đầu đuôi tương liên lại ngăn cách tiếng vang ngăn cản bên trong chân khí bừa bãi tàn phá. Đây là trận pháp. Khương Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Võ đạo vậy mà cũng có trận pháp. xem ra võ đạo phát triển vượt qua tưởng tượng của hắn cũng không phải là chỉ là đơn thuần tăng lên cảnh giới khương vũ rõ ràng không phải là đối thủ của d i ệ p giác hoàn toàn bị đè lên đánh trên người chân long khí thỉnh thoảng tán loạn khương trường sinh liếc mắt liền nhìn ra khương vũ trúng độc trong cơ thể vốn là hỗn loạn chân khí tứ loạn kinh mạch khiến cho hắn cực kỳ khó chịu trần pháp ngăn cách thanh âm nhưng cách không dứt được khương trường sinh thính giác sư đệ đừng ngượng chống bằng không ngươi sẽ chết chúng ta chẳng qua là lấy công lực của ngươi. Diệp giác khinh miệt cười nói, hắn song trưởng như gió, như mưa, rông gió bão rơi vào khương vũ trên thân, đánh cho khương vũ long quan rơi xuống, tóc tai bù sù, dị thường chật vật. Khương vũ bắn ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn là ổn định thân hình, tiếp tục chiến đấu. Diệp giác bỗng nhiên thi triển ra quỷ dị bộ pháp, tàn ảnh liên tục, tựa như hóa thành mấy chục đạo phân thân bao vây khương vũ, khương vũ bị đánh đến như đống cát run rẩy, càng không ngừng phun máu. Diệp Giác đi theo xuất hiện tại Khương Vũ trên thân, tay phải nắm hắn bả vai, tay phải thành chảo chế trụ Khương Vũ đỉnh đầu. Thái tử mau tới. Diệp Giác chế trụ Khương Vũ trầm giọng quát. Khương Tử Hàn lập tức chạy tới, hắn đứng ở Khương Vũ trước mặt, đưa tay đập trên trán Khương Vũ, bắt đầu hút hắn công lực. Khương Vũ nâng lên hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn cắn răng nói: Ngịch tử, ngươi biết được ngươi đang làm cái gì sao? Khương Tử Hàn vẻ mặt điên cuồng. tàn nhẫn tiếng nói phụ hoàng nhi thần đợi không được sớm một chút thoái vị cho nhi thần nhi thần sẽ để cho ngài kết thúc yên lành cũng đừng trách nhi thần ngài năm đó không phải cũng là dạng này ra tay với hoàng gia ra sao sực sôi chân khí theo khương vũ trong cơ thể tuôn ra chui vào khương tử hàn trong cơ thể khương tử hàn toàn thân run rẩy cắn răng thừa nhận này khổng lồ công lực khương vũ ánh mắt theo phẫn nộ khó có thể tin chuyển biến làm ảm đạm khương tử hàn câu nói sau cùng thật sâu làm bị thương hắn hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước phụ hoàng giống như hắn tình cảnh lúc suy nghĩ cái gì mãi đến phụ hoàng sắp chết hắn đều không có hào hào đi quan tâm tới phụ hoàng bồi phụ hoàng chân chính tâm sự giờ khắc này khương tử hàn trong lòng bình thường trở lại làm hoàng đế nhiều năm như vậy kỳ thật hắn cũng hiểu rõ hắn cũng không phải là làm hoàng đế liệu chỉ là nghĩ đến khương tử hàn thượng vị sau muốn phục sở lại nghĩ tới hậu thế sẽ như thế nào chê cười khương gia hắn trong lòng rất khó chịu đáng tiếc thì đã trễ đời này của hắn liền là quân cờ, xưa nay không rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Khương Trường Sinh nhìn xuống này phụ từ tử, tử hiếu một màn cũng không có ra tay, xem bọn hắn chó cắn chó. Thời gian trôi qua, đại khái đi qua 3 phút, một đạo tiếng quát truyền đến, Khương Tử Hàn, ngươi cực kỳ lớn mật. Đạo thanh âm này tràn ngập vẫn nộ, chính là Khương Tử Ngọc chỉ thấy Khương Tử Ngọc mang theo Tông Thiên Vũ, Từ Thiên Cơ, Tứ Hải Hiền Thánh theo trên mái hiên vò tới, Diệt Giác thu tay lại. Hương Vũ tê liệt quỳ gối khương tử hàn trước mặt Thái tử tiếp tục h ú t bọn hắn để ta tới ngăn cản Diệp giác v ứ t xuống câu nói này t h ả người nhảy ra trận pháp đối mặt đột kích bốn người hắn xong trưởng đánh ra s ụ c sôi chân khí hóa thành hình rồng ngao k h i ế u thẳng hướng khương tử ngọc bốn người tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm toàn thành đều có thể nghe được khương tử ngọc bốn người cùng nhau huy trưởng nhưng vẫn là bị long hình chân khí đánh bay ra ngoài ven đường số tòa cung điện hóa thành phế tích. bụi đất d ơ thẳng lên trời. Tông Thiên Vũ rơi vào trên mái hiên, ổn định thân hình, trầm giọng nói: Vương gia, cái này người rất mạnh, chúng ta bốn người tuyệt không phải đối thủ của hắn. Diệp Giác Kinh Miệt cười nói: Không sai. Mặc dù cùng là thần tâm cảnh, nhưng võ học của ta nội tình có thể không phải là các ngươi có thể so sánh. Hắn nhìn về phía Khương Tử Ngọc, nói: Ngụy Vương, ngươi phụ hoàng cho tới bây giờ liền chướng mắt ngươi, hắn thậm chí chán ghét ngươi, hắn chán ghét mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi ban đầu có khả năng bất tử, nhưng hắn cố ý bỏ mặc hắn bệnh tình cho đến hắn ốm chết. Hắn mục đích đúng là đến đỡ mẫu thân của thái tử. Hiểu không? Là ngươi phụ hoàng sát hại mẫu thân ngươi. Ngươi lúc sinh ra đời, ngươi phụ hoàng thậm chí không có đi nhìn ngươi. Ngược lại là để cho ta hai vị thủ hạ trông coi. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khương Trường Sinh nhíu mày như vậy xem ra lúc trước Vương Phi độc là Khương Vũ Hạ, h ổ dữ không ăn thịt con. cái tên này quả nhiên là ác độc nếu không phải khương trường sinh vừa vặn chọn chúng bình an bình an nhất định chết hiểu theo mẫu thân cùng nhau hạ cửu tuyển diệp giác đi theo cười nói xem ở trường sinh tiên sư trên mặt mũi ngụy vương mời ngươi trở về đi ngụ ý nếu không phải ngụy vương có trường sinh tiên sư chỗ dự a tối nay diệp giác liền muốn giết bọn hắn chương 55 ngươi chính là thiên mệnh sở định thiên tử mà ta chính là thiên mệnh đối mặt diệp giác công tâm mà tính uy hiếp Khương Tử Ngọc sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói. Mặc dù ngươi nói là sự thật, đó cũng là bổn vương cùng ân oán của hắn. Dung ngươi không được người ngoài khoa tay mối chân. Tối nay bổn vương tại, người nào cũng không thể hại hoàng đế. Hắn không nữa x ư n g hô khương vũ vi phụ hoàng mà là hoàng đế. Diệp giác sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Ngụy vương không muốn không biết tự lượng sức mình. Từ Thiên Cơ, Tông Thiên Vũ, t ứ Hải Hiền thánh nghe được Khương Tử Ngọc lời sau đều là cười khổ. nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước ngược lại dậm chân hướng về phía trước từ thiên cơ trực tiếp hét lên tiên sư lại không ra tay b o bối của ngươi đổ đệ liền phải chết a lời vừa nói ra diệp giác sắc mặt biến hóa đang ở hút khương vũ chân khí khương tử hàn cũng bị hù dọa trường sinh tiên sư tại phụ cận từ thiên cơ cũng không có nhìn thấy khương trường sinh linh hồn xuất kiếu h hắn chẳng qua là cảm thấy trong kinh thành động tĩnh khẳng định chạy không khỏi khương trường sinh con mắt trên bầu trời khương trường sinh khẽ lắc đầu tiểu tử này hắn thái độ đối với khương tử ngọc cũng là rất hài lòng ít nhất không phải hèn nhát khương trường sinh quay người bay trở về thân thể linh hồn tốc độ phi hành cực nhanh không đến năm hơi thời gian liền trở lại thân thể bên trong khương trường sinh mở to mắt đứng dậy kinh động đang đang say ngủ bạch long bạch kỳ lại gần hưng phấn hỏi ngài muốn đi tham gia náo nhiệt à mang ta lên quá quá lâu không có chuyển động b ả n lĩnh nó đã sớm nhịn gần chết khương trường sinh lườm nó liếc mắt nói người phụ trách thủ sơn. Tiếng nói vừa ra, hắn thản g ư ờ i vọt lên, đạp kiếm mà đi. Hoàng cung tiếng vang kinh động đến rất nhiều người. Bất quá hoàng cung cấm vệ đạt được thái tử mật lệnh, tối nay không cho phép bất luận cái gì người vào cung. Diệp giác nhìn khương tử ngọc bốn người từng bước tới gần, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Lâm và thiên nhân giao chiến bên trong, hắn tại khương tử hàn trước mặt không đem khương trường sinh để vào mắt, đó là sau lưng. Thật đang đối mặt lấy khương trường sinh, hắn hết sức hoảng. hắn biết mình nếu là đối ngụy vương ra tay, khương trường sinh nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. đáng chết, tên này không nên bỏ mặc hoàng đế bị hại à? dạng này hắn mới có danh chính ngôn thuận lý do khởi sự. diệt giác không thể nào hiểu được khương tử ngọc, cảm thấy khương tử ngọc thật quá ngu xuẩn. khương vũ đổ đối với khương tử hàn, khương tử ngọc mà nói đều là chuyện tốt, tiếp xuống liền xem ai chỗ dựa càng mạnh. bây giờ khương tử ngọc làm loạn, khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. đúng lúc này, khương tử hàn thu tay lại. nói ta hút xong, Diệp Giác thở dài một hơi. Đối Khương Tử Ngọc cười nói, Ngụy Vương thật sự là bá khí. Cái kia đêm ta liền không giết Hoàng Đế. Chúng ta đi. Ai cho phép các ngươi đi rồi? Một thanh âm quanh quẩn tại đây mảnh hóa thành phế tích cung trong nội viện. Diệp Giác sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Trường Sinh chân đạp Thái Hành Kiếm, đưa lưng về phía Minh Nguyệt, nhìn xuống hắn. Khương Tử h à n cũng bị hù dọa. Đại Thừa Long lâu còn chưa đến. bọn hắn có thể không phải là đối thủ của trường sinh tiên sư khương trường sinh nhìn c h ầ m trầm diệp giác nói đại thừa long lâu thật sự là quá chậm ta đã không đợi được kiên nhẫn tối nay liền giết ngươi hướng đại thừa long lâu tuyên chiến đi diệp giác hoàng hốt cực kỳ nhưng vẫn là trầm giọng nói trường sinh tiên sư ngươi vì sao nhất định phải cùng đại thừa long lâu đối nghịch hắn thật sự là không nghĩ ra hắn thậm chí không rõ ràng khương trường sinh nội tình cái này người đến cùng là thế nào quật khởi khương trường sinh đạm mạc nói Đại thừa Long lâu nghĩ phục sở, thân là đại cảnh người, há có thể ngồi nhìn mặc kệ? Các ngươi ra tay đi, cùng tiến lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tối nay các ngươi ai cũng đi không được, vì ngăn ngừa Khương Tử Ngọc nhiễm lên lý thế dân bêu danh, hắn quyết định tự tay giúp Khương Tử Ngọc trừ địch, miễn đi sách s ử bêu danh. d i ệ p giác, Khương Tử Hàn bị h ù dọa, Khương Tử Hàn vội vàng đi vào d i ệ p giác bên cạnh. Trận điện sẵn sàng đón quân định. Trường sinh tiên sư xuất quỷ nhập thần, bọn hắn cũng biết mình trốn không thoát. Khương Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: "Sư phụ, Lưu Thái Tử một mạng đi." Khương Trường Sinh không có nhìn về phía hắn, mà là hỏi: "Ngươi không phải muốn làm lý thế dân? Vì sao ngay lập tức không quả quyết?" Khương Tử Ngọc yên lặng. hồi nhỏ không hiểu tình cảm, sau khi lớn lên hắn mới hiểu được chặt đứt thân tình khó khăn cỡ nào. Diệp giác trầm giọng quát: "Thái tử, đồng loạt ra tay!" Tiếng nói vừa ra, hắn một trường vỗ ra, long hình chân khí đánh tới, thế không thể đỡ. Khương Tử Hàn lập tức đi theo Huy trưởng. Hắn Long Hình chân khí đã không kém hơn Diệt Giác, chỉ là chân khí chi hình kịch liệt gợn sóng, lúc nào cũng có thể tan rã. Đối mặt hai cái hình rồng chân khí, Khương Trường Sinh vung lên kỳ lân phất trần, dễ dàng s u a tan. Thấy Diệt Giác hai người trong lòng kinh hoàng, Khương Trường Sinh đi theo rơi xuống đất, Thái hành kiếm rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Kể từ đó, sinh tồn ban thưởng nên có đi. Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến, Diệt Giác cấp tốc kéo tới. t h ì triển ra cái kia quỷ bí khó dò bộ pháp đối mặt bốn phương tám hướng diệt giác tàn ảnh khương trường sinh huy kiếm một chạm dễ dàng tùy ý kiếm khí như lũ quét cuốn tới đánh tan hết thể tàn ảnh diệt giác bản thể đồng dạng bị một đạo kiếm khí đánh trúng toàn thân p h ú n huyết ngã bay ra ngoài chật vật ngã tại phế tích bên trong một màn này thấy tất cả mọi người mí mắt kinh hoàng bọn hắn đều chỉ biết là khương trường sinh rất mạnh nhưng như thế dễ dàng liền hạ g ụ c diệt giác để bọn hắn khó có thể tưởng tượng khương trường sinh toàn lực mà làm được nhiều mệnh d i ệ p giác vừa định đứng lên khương trường sinh xuất hiện ở sau lưng hắn huy kiếm một chạm đầu người rơi xuống đất thùng thùng rung động máu vẩy một chỗ khương trường sinh quay người hướng đi khương tử hàn mặt không biểu tình khương tử hàn dọa đến sắp nứt cả tim gan quay đầu đối khương tử ngọc hô ngụy vương nhị đệ nhanh cứu ta chúng ta là anh em a khương tử ngọc yên lặng tứ hải hiền thánh đứng ở bên cạnh. Ý vị thâm trường nói: Nếu là vương gia ngăn cản, về sau giết thái tử sự tình liền phải rơi vào vương gia trên thân, huynh đệ tương tàn. Dù cho là đế vương cũng là lớn lao chỗ bẩn. Khương Tử Ngọc cũng hiểu đạo lý này, cho nên giữ yên lặng. Từ thiên cơ mắng: Cái tên này nên giết. Trước đó cắt rén chúng ta lương thực, còn thường xuyên phái tới thiết khách hành t h í c h vương gia. Vương gia liền là quá mềm lòng. Ngươi làm người ta là huynh đệ, người ta có thể là đối ngươi hận thấu xương. Khương Tử Ngọc nghe được rất khó chịu, vô pháp phản bác. Khương Trường Sinh đi vào Khương Tử h à n trước mặt, nhìn vị này nhu nhược, sợ chết thái tử. Trong mắt của hắn không có chút nào thương hại. Khương Tử h à n cắn răng, đột nhiên một trưởng vỗ tại Khương Trường Sinh trên thân, mong muốn hấp thu hắn công lực. Khương Trường Sinh không có tránh né, bị hắn vỗ trúng. Một màn này thấy những người khác quá sợ hãi. Trường Sinh tiên sư sao sẽ t r ú n g chiêu? Khương Tử h à n mừng như điên, diện mạo g i ữ t ậ n nói, muốn giết cô, làm sao có thể? Một giây sau, sắc mặt hắn kinh biến. trong mắt đúng là vẻ sợ hãi. hắn run sợ phát hiện mình căn bản hút bất động đối phương chân khí. Khương Trường Sinh nhất kiếm đâm xuyên bụng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: ngươi ban đầu liền Thái Tử đều làm không được, làm nhiều năm như vậy Thái Tử cũng đáng. Linh lực theo lưỡi kiếm tràn ra, chấn vỡ Khương Tử Hàn ngũ tạng lục phủ. Thái hành kiếm rút ra, Khương Tử Hàn đi theo ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, hai mắt chừng lớn, cuối cùng chết không nhắm mắt. Khương Trường Sinh run kiếm, nhìn xuống Khương Tử Hàn thi thể. thầm nghĩ nếu không phải ngươi giết cha có lẽ ngươi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian khương tử ngọc bốn người bị chấn động đến theo khương trường sinh hiện thân đến bây giờ mới bao lâu khương trường sinh không có thi triển lệnh người nhìn mà sợ tuyệt học hắn giết địch thủ đoạn lộ ra như vậy bình thường nguyên nhân chính là như thế mới cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn vô luận là diệp giác vẫn là khương tử hàn đều đã là thần tâm cảnh tồn tại giết thần tâm cảnh như giết chó làm thịt gà bóng đêm lạnh buốt lòng người lạnh buốt Khương Tử Ngọc xa xa nhìn Khương Trường Sinh trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Khương Trường Sinh vũ lực đã có thể dễ dàng uy hiếp được Hoàng Quyền nếu như hắn đăng cơ. Ngày khác có phải hay không phải xem Khương Trường Sinh sắc mặt. Bọn hắn là dư đồ cũng không phải là phụ tử. Nếu như Khương Trường Sinh ngày sau có nhi tử có thể hay không muốn. Khương Tử Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng càng nhiều hơn chính là bao la mờ mịt. Hắn cũng nghĩ không thông Khương Trường Sinh vì sao như vậy hết sức ủng hộ hắn. Thật chỉ là vì đại cảnh. lúc này từng người từng người bạch y vệ theo bốn phương tám hướng chạy đến đứng ở từng cái cung viện trên mái hiên hoa kiếm tâm cũng tới nàng đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại lý công công không biết từ chỗ nào tiến vào hoàng cung hắn nhìn thấy diệp g á c khương tử hàn thi thể gặp lại tê liệt ngã xuống đất khương vũ hắn cực kỳ hưng phấn tiên hoàng ngài đại cảnh bảo vệ lý công công tâm tình xúc động hốc mắt đều đỏ khương trường sinh đi vào khương vũ trước mặt cao cao tại thượng nhìn xuống hắn nói ngày mai thoái vị tại ngụy vương thái tử tạo phản may mắn được ngụy vương cứu giá nhưng ngươi người cũng bị thương nặng vô lực lại đem cầm triều cương khương vũ nụ cười đắng chát yếu ớt nói c h ẫ m hiểu rõ mặc kệ như thế nào ít nhất là con của hắn đăng cơ từ thiên cơ chiếu cố tốt bệ hạ tử ngọc lý công công đi theo ta khương trường sinh vớt xuống lời nói này hướng về kim loan điện đi đến lý công công lập tức đuổi theo kịp khương tử ngọc lưỡng lự Cuối cùng tại Từ Thiên Cơ thúc dục hạ còn là đuổi kịp Khương Trường Sinh bộ pháp trên đường Khương Tử Ngọc suy nghĩ rất nhiều nhớ lại từ nhỏ đến lớn trải qua tại trong ấn tượng của hắn Khương Trường Sinh đối với hắn cùng những người khác luôn là ôn hòa như nước chưa bao giờ giống tối nay như vậy lạnh khốc q u a hắn nghĩ không ra Khương Trường Sinh muốn hướng hắn bàn giao cái gì là muốn uy hiếp hắn vẫn là t h ả n lộ chân tướng một đường không nói chuyện ba người tiến vào túi tam kim loan điện. Lý công công xe nhẹ đường quen đi đến một cây trụ dài trước khởi động cơ quan phía trên một viên dạ minh châu bị mở ra h u ỳ n h Quang Vương v ã i xuống vừa vặn chiếu vào trên long ỉ Chí cao vô thượng bảo tọa ở trong bóng tối là dễ t h ế như vậy phảng phất hoàng quyền đang ở trước mắt Khương Trường Sinh dừng bước lại nhìn long ỉ nói Tử Ngọc ngồi lên theo Tử Mai ngươi chính là hoàng đế Khương Tử Ngọc trầm mặc đi thẳng về phía trước cho đến leo lên long dài đi vào trước ghế rồng hắn bỗng nhiên quay người. nhìn xuống trên điện khương trường sinh hỏi xin hỏi sư phụ ta như đăng cơ thiên hạ này là nghe ta vẫn là nghe ngươi lý công công nhiều hứng thú nhìn một màn này lặng yên không lên tiếng khương trường sinh nói tự nhiên là nghe ngươi ngươi là thiên tử ngươi lớn nhất khương tử ngọc chăm chú nhìn khương trường sinh nói sư phụ ta không nghĩ ra ngươi vì sao muốn ủng hộ ta đăng cơ vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta là ngươi đ ổ đệ dùng năng lực của ngươi không cần đến đỡ tân hoàng vô luận người nào làm hoàng đế đều sẽ cùng ngươi giao hảo hắn là nghĩ làm hoàng đế nhưng không muốn làm hoàng đế bù nhìn nếu như khương trường sinh biểu lộ dã tâm vậy hắn dù cho là bốc lên bị giết nguy hiểm cũng không ngồi này long ỉ khương trường sinh vui mừng cười một tiếng tiểu tử này ít nhất cảm tưởng mà không dễ tin người khác cũng không có bị t ớ i tay lợi ích che đậy tâm trí hắn cùng khương tử ngọc đối mặt cười nói ngươi chính là thiên mệnh sở định thiên tư mà ta chính là thiên mệnh ta nghĩ để ngươi làm thiên tử liền để ngươi làm bá đạo như vậy lời nghe được khương tử ngọc trong lòng bi phẫn võ đạo mạnh có thể biệt thị như vậy hoàng quyền đây mới là người nhà họ khương bi ai khương trường sinh tiếp tục nói lý công công nói một chút thân phận chân thật của ta thân phận chân thật khương tử ngọc ngần người kinh ngạc nhìn về phía lý công công lý công công hướng khương trường sinh cung kính hành lễ sau đó nhìn về phía khương tử ngọc nói ngụy vương trường sinh đạo trưởng chính là tiên hoàng khâm điểm thái tử lời vừa nói ra Khương Tử Ngọc sắc mặt kịch biến, toàn thân run rẩy. Cảnh triều vừa lập, Tiên Hoàng lập Hoàng hậu nương nương trong bụng Hoàng tử vì Thái tử. Đây là thiên hạ đều biết ca tụng, nhưng mà Đại Thừa Long lâu đột nhiên làm loạn, mong muốn trưởng khống Hoàng quyền. Tiên Hoàng tại Đại Thừa Long lâu nội tu đi qua, biết rõ Đại Thừa Long lâu mạnh mẽ, vì bảo đảm Thái tử, liền từ dân gian lục soát tới một tên cô nhi thay thế Thái tử, đem Thái tử đưa đến Long khởi quan, Thâu Thiên Hoán Nhật chỉ cầu Thái tử cả đời bình an, Thái tử. nhị hoàng tử long tranh hổ đấu cuối cùng song song ngã xuống vì thất hoàng tử cũng chính là hiện thời hoàng đế nhường đường đây đều là tiên hoàng cùng đại thừa long lâu kế sách lý công công thổn thức không thôi thế nhân nào biết hoàng quyền sau lưng tranh đấu khương tử ngọc vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn chăm c h ầ m khương trường sinh hỏi cho nên ngươi đến đỡ ta đăng cơ chính là vì trả thù đại thừa long lâu trả thù phụ hoàng ta khương trường sinh lắc đầu bật cười nói chẳng qua là thứ nhất thứ hai nha ngươi là con của ta con ruột nghe vậy khương tử ngọc như bị xét đánh khó có thể tin nhìn khương trường sinh lý công công cũng bị hù dọa hắn nguyên lai tưởng rằng khương trường sinh đến đỡ ngụy vương chẳng qua là không muốn đại cảnh đổi quốc hiệu vì sở không có nghĩ tới đây mặt còn cất giấu dạng này một tầng nguyên nhân không có khả năng không có khả năng n g ư ờ i như thế nào là phụ thân của ta khương tử ngọc ngồi liệt tại trên long ỷ khó mà tiếp nhận khương trường sinh nói cảnh võ tổ có thể đem ta đánh cháo ta vì sao không thể đem hắn lập hoàng đế con trai đánh cháo? khương tử ngọc xương mắt cắn răng nói: ách vận song phật trông coi mẹ ta sinh ra ta. khương trường sinh bình tĩnh nói: ta không giết nan vận phật chính là vì khiến cho hắn làm chứng việc này để cho người ta nghĩ không ra điểm này. khương tử ngọc quát h à n cả giọng: bổn vương không tin. ngươi dựa vào cái gì chứng minh? hắn vừa hỏi ra lời, vẻ mặt liền cứng đờ. lý công công đồng dạng trừng to mắt, chỉ thấy khương trường sinh cái chán hiện ra màu vàng kim đạo văn. Lý Công Công không khỏi nhìn về phía Khương Tử Ngọc vừa đi vừa về so với Khương Trường Sinh, Đạo Văn cùng Khương Tử Ngọc giữa mi tâm bớt giống như đúc. Khương Tử Ngọc ngây người. Khương Trường Sinh nói: Mẹ của ngươi chính là cả ngày lẫn đêm trông coi ngươi bạch y, y vệ hoa kiếm tâm. Ta mặc dù đưa ngươi ném cho người khác danh nghĩa, nhưng ta cùng mẫu thân ngươi một mực bồi bạn ngươi, một mực bảo hộ lấy ngươi. Khương Tử Ngọc không thể không tiếp nhận chân tướng, hắn thống khổ mà hỏi: Các ngươi vì sao như thế? Khương Trường Sinh nói. khi đó ta không rõ ràng đại thừa long lâu thực lực tử ngọc ngươi từ nhỏ đã nghĩ làm hoàng đế bây giờ vi phụ đưa ngươi thượng hoàng vị ngươi còn muốn chấp nhất tại trước kia chuyện xưa ngươi chỉ cần biết ngươi như thành hoàng ta chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa trời sập xuống ta đều sẽ vì ngươi chống đỡ còn chưa đủ à hắn đinh tai nhức óc nghe được khương tử ngọc toàn thân run rẩy lý công công nói theo đúng vậy a ngụy vương hơn 20 năm trước thái tử điện hạ không đem ngươi đổi thành hoàng tử ngươi bây giờ chỉ có thể đợi tại Long Khởi quan làm đạo sĩ. tuy có Thái tử điện hạ dạy bảo nhưng đây chẳng qua là võ đạo phương diện, không có hàng năm đợi trong cung, ngươi như thế nào nắm giữ triều chính? Tựa như hiện thời Hoàng đế cùng hiện thời Thái tử từ nhỏ đi theo Đại thừa Long lâu tập võ văn chỉ võ công sai kém vô cùng, bọn hắn không phải liền là võ phu làm Hoàng đế? Đối Giang sơn xã tắc có không trợ giúp Đại thừa Long lâu có thể khiến Tiên Hoàng cúi đầu Ngụy Vương, ngươi bây giờ cũng thấy được Đại thừa Long lâu mạnh mẽ. nếu ngươi là ngay lúc đó thái tử điện hạ, ngươi nên làm như thế nào? Khương Tử Ngọc bị nói đến lòng s i n h ái n á y Những năm này hắn tuy bị giấu giếm tại trống bên trong, nhưng Khương Trường sinh một mực bồi bạn hắn, dạy hắn, còn có hắn chân chính mẫu thân hồi nhỏ hắn tại phủ thái tử không vui lúc nàng tổng sẽ an ủi mình. Hắn còn đã từng đùa dẫn bảo nàng vì mẫu thân. đúng vậy a. c h ấ m nghĩ làm hoàng đế. Hoàng đế h ả có thể cố chấp này chút. Khương Tử Ngọc hít sâu một hơi. một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh nói phụ thân là hài nhi nhu nhược rét lạnh ngài một phiên khổ tâm có thể coi là ngài đến đỡ ta đăng cơ đại thừa long lâu thế tất sẽ còn quay đầu trở lại hiện thời hoàng đế cũng không ngừng hai đứa con trai tứ hải hiền thánh đã nói với ta đại thừa long lâu chính là nắm giữ mấy phương vương triều siêu nhiên thánh địa diệt giác chẳng qua là đệ tử một trong như thế quái vật khổng lồ phụ thân chúng ta thật đ ị ệ t nổi sao khương trường sinh quay người nhìn về phía kim loan điện bên ngoài minh nguyệt nói bây giờ đã không phải 20 năm trước ngươi hãy nhìn kỹ vi phụ như thế nào chấn áp cái kia không ai bì nổi triều tông ngươi một mực làm tốt hoàng đế của ngươi quản lý tốt này giang sơn xã tắc từ nay về sau khương gia hoàng quyền chỉ ở khương gia trong tay chương 56, niên hiệu càn vũ ngươi làm sao còn chưa dã bóng đêm như nước gió xen lẫn một tia nóng bỏng khương tử ngọc tại lý công công đồng hành trở lại từ thiên cơ đám người trước mặt khương vũ đã bị bạch y vệ đưa về tẩm cung dưỡng thương trong hoàng cung có đại lượng cấm quân tràn vào cung đình các nơi sáng lên n ế n chi quang đại lượng tướng sĩ xông vào hoàng cung đến có khương tử ngọc thủ hạ cũng có khương tử hàn thủ hạ khi bọn hắn thấy khương tử hàn thi thể lúc đều là sắc mặt đại biến hoa kiếm tâm đứng tại trên mái hiên mở miệng nói tối nay thái tử điện hạ mang theo kẻ xấu vào cung muốn mưu hại bệ hạ may mắn được ngụy vương đến đây cứu giá nàng tự nhiên đạt được thái tử p h e phái các tướng sĩ giận mắng theo bọn hắn nghĩ Thái tử là điên rồi mới có thể hành thích hoàng đế. Dù sao hắn nhưng là thái tử a. Từ Thiên Cơ nhếch miệng cười nói. Tông Thiên Vũ chúng ta nên động thủ. Tối nay dù sao cũng nên muốn nhiều chết chút người. Tông Thiên Vũ vuốt d â u gật đầu. Hắn ánh mắt cũng có chút xúc động. Ngày mai hoàng đế tuyên bố ngụy vương sắp đăng cơ, đại nghiệp s ắ t thành. Một bên khác Khương Trường Sinh trở lại Long Khởi Quan bên trong b ạ i kỳ tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ nói. Ngài thật sự là lợi hại a. mạnh như vậy cao thủ bị ngài nhất kiếm liền chém, còn có những cái kia bị ngài dọa chạy cao thủ, ngài cũng không có buông tha. ngài là làm sao làm được một bên cùng người nói chuyện, một bên thao túng binh khí truy sát phương xa kẻ địch. nó tu hành trăm năm, thị lực vượt xa cùng cảnh giới võ giả. tối nay cuộc chiến nó thấy rất rõ ràng. làm khương trường sinh hiện thân lúc diệp giác thủ hạ nhóm liền cấp tốc thoát đi. khương trường sinh nhìn như không để ý đến, nhưng những cao thủ kia còn chưa chạy ra hoàng cung. liền bị bốn phương tám hướng bay kéo tới binh khí ám sát đều chết hết như vậy thủ đoạn thật sự là đáng sợ mặt khác diệt giác khí tức nhường bạch kỳ cảm giác mình không phải hắn đối thủ nhưng d i ệ p giác đối mặt khương trường sinh liền cùng phàm phu không có chút nào chống đỡ lực lượng nó càng phát giác khương trường sinh cũng không phải là thần nhân mà là trong truyền thuyết kim thân cảnh khương trường sinh lườm nó liếc mắt mỉm cười cũng không có nói tiếp trở lại trong phòng khương trường sinh ngồi xuống xem lúc trước lấy được sinh tồn ban thưởng chân dục bảy năm thái tử khương tử hàn cùng đại thừa long lâu cao thủ diệp giác vây công ngươi ngươi tại bọn hắn bao vây hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng trận pháp đại thành thiên địa bát phương kiếm trận tên thật dài khương trường sinh yên lặng truyền thừa đại thành thiên địa bát phương kiếm trận đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến trận pháp cũng là cảm thấy rất hứng thú cái kiếm trận này thích hợp với linh lực chân khí có thể một người nhiều kiếm thi triển cũng có thể nhiều người thi triển hắn quyết định lưu cho long khởi quan các đệ tử tu hành trên giang hồ đại v á i phần lớn đều có đem ra được hộ tông trận pháp dĩ nhiên bọn hắn trận pháp phần lớn chẳng qua là chủ nghĩa hình thức cùng đại thành thiên địa bát phương kiếm trận hoàn toàn không thể so sánh một đêm này khương trường sinh tâm tình vui vẻ dù sao cùng con ruột nhận nhau ngày mai tuyên bố ngụy vương đăng cơ cũng tính toán lại hắn một nỗi lòng hắn cao hứng nhưng toàn thành quyền quý khó mà chìm vào giấc ngủ thái tử chết thảm trong hoàng cung Hoàng đế gặp trọng thương, hư hư thực thực ngày mai liền muốn Thái vị. Từng cọc từng cọc tin tức để bọn hắn ngẹn h họng nhìn c h â n chối. Ngụy vương cùng Thái tử chi tranh đã kéo dài một thời gian thật dài, không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện kết cục đã định. Khương Tử h à n vừa chết, trường tranh đấu này liền coi như kết thúc. Mặc dù Thái tử có thể là chết tại Ngụy vương trong tay, cũng không người nào dám đi nghi vấn, bởi vì Thái tử vừa chết, chỉ có thể l à n g Ngụy vương đăng cơ. Từng cái phủ đệ điên cuồng điều động thám tử tìm hiểu tình báo, càng đánh nghe. bọn hắn càng kinh ngạc. tối nay trường sinh tiên sư vậy mà ra tay rồi. thái tử dưới tay cao thủ mạnh nhất diệt giáp chính là bị trường sinh tiên sư chém đầu. b ạ y k ý vậy vậy mà tập thể đầu nhập vào ngụy vương, phong tỏa hoàng cung. dương gia, trần gia thừa cơ lôi kéo các phương quan viên đã lớn mạnh tự thân cũng là cho những cái kia đứng sai đội gia tộc một cái cơ hội. tất cả mọi người tại cảm khái. trong vòng một đêm đại cảnh thiên biến. hôm sau trời vừa sáng, quân thần vào chiều. trong hoàng cung khắp nơi đều là bạch y, y vệ còn có cấm vệ tại nhất thi thể nhưng vào chiều văn võ nhóm sợ mất mật đợi chiều hội thời gian đến khương vũ tại một tên thái giám đỡ xuống đến trước ghế rồng ngồi xuống tất cả mọi người chú ý tới hắn hết sức yếu ớt trên mặt không có chút huyết sắc nào cả người gầy gò một vòng lớn phảng phất bệnh nguy kịch khương t ử ngọc đứng tại võ tướng đội ngũ phía trước nhất hắn mặt không biểu tình một đêm này hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính tiếp nhận chân tướng hắn hiện tại chỉ có đầy ngập d ã tâm, quần t h ầ n câm như hến, không dán lên tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện ít đi rất nhiều người quen. Thái tử vừa chết, chắc chắn có rất nhiều người c h ô n cùng, không phải tất cả mọi người đều có cải biến lập trường cơ hội. Khương Vũ Dương mắt nhìn về phía c ả i triều văn võ yếu ớt nói, chấm đêm qua ta ngộ thái tử mưu phản hành t h í c h may mắn được ngụy vương cứu giá, nhưng chấm đã vô lực chủ trì giang sơn xã tắc. Hôm nay chấm tuyên bố ngụy vương kế thừa hoàng vị. này chiếu ban bố thiên hạ hôm nay có hiệu lực tại đăng cơ trước trong chiều sự vụ lớn nhỏ do ngụy vương quản lý nói xong hắn kịch liệt ho khan mười phần khó chịu sau đó ra hiệu thái giám viện chính mình lui ra quần thần quỳ xuống đưa khương vũ rút lui nhìn khương vũ cái kia còng xuống hư nhược bóng lưng trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần ngày hôm trước vào chiều lúc khương vũ còn uy phong lẫm liệt bây giờ phẳng phất g i ả nua 0 tuổi hoàng quyền chi tranh thật sự là đáng sợ. Khương Tử Ngọc trực tiếp dậm chân đi đến Long Gai, hắn đặt mông ngồi tại trên Long ỷ đem chính mình bội đao đâm trên mặt đất, hai tay chống lấy chuôi đao, quét nhìn cả chiều văn võ. Từ Thiên Cơ, Tông Thiên Vũ, các loại Ngụy Vương tướng sĩ đều là lộ ra tự hào vẻ mặt, ngẩng đầu ư ỡ n g ngực. Tam Tỉnh thừa tướng, lục bộ thượng thư đều cảm thấy Ngụy Vương có chút thất lễ, cũng không dám nhắc nhở. Bây giờ trong hoàng cung còn tràn ngập mùi máu tươi. Khương Tử Ngọc hít mắt hít một hơi, cảm khái nói. đây cũng là hoàng vị à người trong thiên hạ phía trên trí cao bảo tọa quyền lực đỉnh điểm mùi vị thật sự là làm người mê muội hắn hào không để ý tới quần thần trực tiếp thản lộ tiếng lòng hắn chính là hoàng đế hắn không cần lại nhìn người ánh mắt khương tử ngọc thu lại nụ cười mở miệng nói kể từ hôm nay bổn vương liền tự x ư n g chẵm c h ấ m đăng cơ đại điển nhất định phải tại cuối năm trước c h ủ bị tốt năm sau tân xuân ngày c h ấ m đăng cơ cùng vạn dân cùng chúc mừng chẵm niên hiệu lập làm càn vũ, càn vũ chi niên dùng võ vì nền tảng lập quốc, quân thần lệ bái cùng hô lên ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. đại cảnh hoàng đế thoái vị, ngụy vương đăng cơ. tin tức này như gió bão truyền khắp khắp thiên hạ, thậm chí truyền đến xung quanh các trong vương triều, thiên hạ xôn xao. bởi vì ngụy vương công kích tại, bách tính ngược lại gieo hò, xung quanh vương triều cũng không dám thừa dịp hoàng vị truyền nhường kỳ hạn gây rối. so với khương vũ, bọn hắn càng sợ ngụy vương. Ngụy vương mặc dù còn chưa triệt để tăng cơ, nhưng hắn đấu trí tràn đầy, liên tục ban bố đủ loại mới quy đại lực đến đỡ võ đạo, đem võ đạo khoa cử phân cấp theo thôn chấn, huyện thành, quận thành, lại đến kinh thành, phân hóa đến rõ ràng chi tiết, thi đậu các cấp võ đạo công danh đ ã i ngộ cũng nhất nhất công khai, nhường võ lâm nhân sĩ p h ấ n chấn. Sông sáo giang hồ ngoại trừ tiêu xái, đại đa số người càng là bị bất đắc dĩ, ai không muốn có quang minh chính đại c h ứ c vị? Ngoại trừ phổ biến võ đạo chi phong. Ngụy Vương còn chế định hàng loạt lợi dân, lợi thương chính sách, khiến cho kinh thành trở nên càng phồn hoa. Ngụy Vương chuyên môn phái người trợ long khởi quan khai hoang, tu sửa lầu các. l i ề n trước đó cựu lâu cũng đổi mới. So với Khương Vũ, Ngụy Vương là tập trung tinh thần mong muốn nhường cảnh c h i ề u biến tốt. c ả n g ngày trôn ở trong ngự thư phòng đều không không tới bái phòng Khương Trường Sinh, nhưng hắn thường xuyên phái người tặng lễ, thậm chí mỗi ngày đều có thái giám chuyên đem trong hoàng cung điểm tâm đưa tới cho Khương Trường Sinh. Ngụy Vương đem Hoa Kiếm Tâm đề bạt làm hữu vệ thủ, đứng hàng nhị phẩm quản lý bạch y, y vệ thiên vũ giám trong đình viện. Hoa Kiếm Tâm một thân thường phục, không tiếp tục mang mặt nạ. Nàng vẻ mặt tươi cười nói: Tử Ngọc bình thường mặc dù bận rộn nhưng không có lãnh đạm ta. Mấy ngày trước đây, một tên hoàng phi đối ta quát mắng Tử Ngọc trực tiếp phế hắn phi vị đều không hỏi tới Hoàng Đế. Khương Trường sinh cười nói: Khương Vũ sống không được bao lâu, hắn cũng không giành dối quản. Khương Vũ hấp thu chân khí quá nhiều trong cơ thể kinh mạch đã sớm yếu ớt không thể tả, bây giờ bị hút đi toàn thân chân khí lại thêm chúng độc, có thể sống đến sang năm Tân Xuân đều là việc khó. Hoa Kiếm Tâm nhìn trầm trầm Khương Trường Sinh nói: Ta nghĩ từ đi trước quan tới Long Khởi Quan cùng người được không? Khương t ử n g ọ c Đăng Cơ tâm nguyện của nàng đã thành quyền lực đã bị nàng coi nhẹ, nàng đã hơn 50 tuổi, tuy nói còn không tính cao tuổi nhưng lưu cho nàng cùng Khương Trường Sinh đã không nhiều. Khương Trường Sinh gật đầu nói, người vui vẻ là được rồi. Hoa Kiếm Tâm nét mặt tươi cười như hoa, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nàng cảm thấy nhân sinh là đủ. đ i ệ Linh thụ dưới Bạch Kỳ nhìn Khương Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Bạch Long không tại, đi theo h o a n g Xuyên, vong trần đám người khắp núi khắp đồng chạy. Mới đầu, Bạch Long xuất hiện đem đến đây tu sửa công nhân hồ đến, cũng may đi qua Long Khởi Quan các đ ệ từ t r ấ n an. Bọn hắn mới vừa thói quen, bởi vì bọn hắn, Bạch Long thanh danh trở nên lớn hơn. tuyết lớn sắp tan d ã tân xuân lúc hoàng đế tại ngụy vương đăng cơ trước chết bệnh thị hào văn đế tại vị bảy năm sách sử lưu danh cảnh văn đế tân xuân ngày ngụy vương khương tử ngọc đăng cơ trở thành đại cảnh vị thứ ba hoàng đế lập niên hiệu càn vũ càn vũ một năm khương trường sinh hoa kiếm tâm đứng tại vách núi trước nhìn ra xa trong hoàng cung đăng cơ đại điển trong hoàng cung vừa múa vừa hát cực kỳ náo nhiệt hoa kiếm tâm quay đầu nhìn về phía khương trường sinh gò má hỏi vì sao không cho tử ngọc khôi phục ngươi thân phận khương trường sinh khẽ cười nói có trọng yếu như vậy sao ta nói qua trợ tử ngọc đang c ơ chẳng qua là ngắn hạn một mục tiêu thôi ta chân chính theo đuổi là tu hành truy cầu trường sinh khương vũ đến chết cũng không biết tử ngọc cũng không phải là con của hắn thật sự là đáng tiếc hẳn là ác tâm một phen hắn xem ở hắn là bình an cha mức khiến cho hắn ít điểm tiếc nuối đi thôi người sống hà tất cùng người chết so đo hoa kiếm tâm gật đầu cảm thấy có đạo lý nàng cảm khái nói trên đời thật có trường sinh người sao có lẽ có đây khương trường sinh bình tĩnh nói ra liên quan tới hắn ủng có vô hạn tuổi thọ sự tình hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói bao quát vợ con của mình bí mật này chỉ có thể chính mình biết được một khi truyền ra chắc chắn dẫn tới phiền phức ngập trời hắn có thể không muốn trở thành đường tăng hai người xem trong chốc lát liền trở lại bên trong viện ngày đó trạng vạng tối trần lễ đến đây bái phòng đã bước qua 60 tuổi hắn trở thành một tên l ã o thần hắn vẻ mặt tươi cười nửa năm này có thể nói là xuân phong đắc ý tòng long chi công khiến cho hắn trực tiếp trở thành môn hạ tỉnh thừa tướng phụ tá hoàng đế ra quyết sách có thể nói là địa vị cực cao hắn là sớm nhất duy trì hoàng đế cũng là hắn thuyết phục trần gia dương gia dương triệt đồng dạng được đề bạt trở thành thượng thư tỉnh thừa tướng địa vị cùng trần lễ tề cao từ thiên cơ tông thiên vũ cũng là rời đi triều đình trở về giang hồ trên người bọn họ mang theo khương tử ngọc ban cho miễn từ kim bài Khương d ự vẫn như cũ là Tần Vương. Khương Tử Ngọc đem tham châu giao cho hắn quản lý, đề phòng cổ hãn xâm lấn. Trường Sinh, tối nay chúng ta không say không nghỉ. Trần Lễ hưng phấn nói, tuổi Lục tuần địa vị cực cao, hắn xem như đời này không tiếc. Không Trường Sinh cười gật đầu. Hai người tại trong đình viện nâng ly cạn chén. Vong Trần giúp bọn hắn rót rượu. Hoàng d u y ê n Bình An thì đã dọn ra ngoài, riêng phần mình có chính mình đình viện. Men say cấp trên, Trần Lễ đột nhiên hỏi Trường Sinh. Ngươi làm sao còn chưa già à? Khương Trường Sinh lắc lư chén rượu, cười nói: Tu đạo nuôi ra tới, ta cũng đã 51 t u ổ i chẳng mấy chốc sẽ già rồi. Trần Lễ cười cười, sau đó say ngã trên bàn. Khương Trường Sinh nhường vong Trần d i u hắn đến lại trong phòng nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, Lý Công Công chạy vào bên trong viện, hắn tới đến Khương Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng nói: Đại Thừa Long lâu có động tĩnh, t â y v ự c rất nhiều môn phái bị đổ, người chết đều là bị hút khô chân khí. lão nô hoài nghi là đại thừa long lâu cách làm khương vũ khương tử hàn nắm giữ tà môn võ công chính là truyền lại từ đại thừa long lâu bọn hắn rất có thể đang khắp nơi h ấ t thu chân khí muốn sáng tạo càng nhiều giống tuyệt tâm thần tăng như thế thần nhân chương 57, ngàn năm nội tình đế vương chi tâm nghe được lý công công không trường sinh cũng không để ý cảm thấy như thường hắn dễ dàng chu diệt thần nhân đại thừa long lâu sao dám lỗ mãn g đến đây đến mức sáng tạo ra càng nhiều giống tuyệt tâm thần tăng như thế thần nhân Khương Trường Sinh cũng không sợ. Thần nhân căn bản không đáng chú ý. Hôm đó giết tuyệt tâm thần tăng kỳ thật hắn dùng chính là ngự kiếm quyết, chẳng qua là nhờ vào đó Dương Thái Thanh kiếm thuật uy danh thôi. Đừng nói thần nhân sáng tạo ra kim thân cảnh đều không đủ xem. Khương Trường Sinh nói: Ta biết rồi. Lý Công Công nói theo. Gần đây Giang Hồ rất là đặc sắc. Phần thiên các m u ố n nhất thống võ lâm kết quả tại võ phong vấp phải chắc trở. Võ phong sinh ra một vị tông sư, bằng vào hắn thần công cùng nơi hiểm yếu ưu thế. sửng sốt một người độc cản toàn bộ phần thiên c á c hắn bắt đầu nói lên chuyện giang hồ khương trường sinh cũng nghe được say sưa ngon lành từ khi cảnh võ tổ khương uyên lập triều lên mười ba châu võ đạo liền đang thức tỉnh một mực hiện lên càng mạnh chi thế làm tuyệt tâm thần tăng lấy cái chết mở thần nhân cảnh về sau tuyệt đỉnh cao thủ liền không còn là thông thiên cảnh truy cầu thần nhân đã trở thành toàn võ lâm cuồng nhiệt mục tiêu ngay lập tức thậm chí có lời luận thành tựu thần nhân mới là võ lâm chí tôn Bây giờ đại cảnh võ lâm chỉ có một vị thần nhân, đó chính là kinh thành trường sinh tiên sư. Mong muốn sinh ra vị thứ hai, tại tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ xem ra không phải ba năm năm có thể thành, thậm chí khả năng càng lâu. Không trường sinh liếc nhìn lý công công, vị này lão thái giám đã bảy tám chục tuổi vẫn còn có thể như thế dày vò, vì hắn khắp nơi thu thập tình báo cũng là không dễ. Dựa theo lý công công nói, hắn tu luyện là đồng tử công dương nguyên không tiết. liền có thể bảo trì tinh lực rồi r à o trạng thái cho đến tuổi thọ đại nạn không trường sinh từ trong ngực móc ra một bình đan dược đặt lên bàn nói lấy về một tháng dùng một viên lý công công tò mò hỏi xin hỏi đạo trưởng đây là có ích lợi gì có thể tăng thọ tầm bổ thân thể bồi nguyên dưỡng thần xác thực có tăng thọ hiệu quả lý công công nghe xong lập tức kinh hỉ vội vàng nhận lấy sau đó k h ấ u tả khương trường sinh Khương Nguyên lúc trước dựa vào Khương Trường Sinh dược một hơi treo mấy năm, Lý Công Công tận mắt nhìn thấy, hắn tự nhiên tin phục Khương Trường Sinh luyện đan bản lĩnh. Khương Trường Sinh đối với người quen đều không keo kiệt loại này đan dược, chẳng qua là hắn rõ ràng đan dược chỉ có thể kéo dài. Sinh ly t ử biệt là không sớm thì muộn gặp phải sự tình. Có lẽ đây cũng là Trường Sinh bất tử lớn nhất buồn giàu. Bất quá hắn cảm thấy đây cũng là một loại tu tâm quá trình, có sung sướng, có phiền muộn, phương làm nhân sinh. Xanh thầm bầu trời. vạn dặm không mây vội vàng vô tận trên cánh đồng hoang có một mảnh tường đổ trải rộng thi thể từng người từng người người mặc văn long áo bào tím võ giả đang đang hấp thu người sắp chết chân khí những võ giả này đều lộ ra cao tuổi có tới vượt qua 30 người một chỗ tàn phá trong cung điện một tên nam tử mặc áo hồng hai tay thả lỏng sau thắt lưng ngước nhìn trước mặt to lớn phật tượng năn v ậ n Phật sắp bước vào điện nửa quỳ tại nam tử mặc áo hồng sau lưng ôm quyền nói lâu chủ Kiếm khí môn đã toàn bộ đền tội, đợi các trưởng lão hấp thu xong chân khí, kiếm khí môn đem không còn tồn tại. Nam tử mặc áo hồng chính là đại t h ừ a long lâu lâu chủ, tên là tiêu đ i ệ u thiên, trên người hồng y như huyết, in màu vàng kim long văn, tóc trắng phơ bàn tại kim quan phía dưới, kim quan phía trên song long hí châu hiển thị rõ bá khí. Tiêu đ i ệ u thiên quay người, hắn khuôn mặt tăng thương, thoạt nhìn 40-50 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, nhưng ánh mắt đạm mạc, không có chút nào thần thái. hắn nhìn xuống nan vận phật mở miệng nói đại cảnh như thế nào nan vận phật trầm giọng nói trường sinh tiên sư vẫn ở kinh thành hoàng đế muốn mở ra võ đạo thịnh thế bây giờ ừm xung quanh vương triều nghe nói đại cảnh đối với võ giả đãi ngộ các hướng đều có võ giả đi đại cảnh quả thật đại hưng dấu hiệu hoàng đế còn hạ mật lệnh nhường bạch y vệ thiên vũ dám trong bóng tối ám sát các nơi sở nhân quan lại nan vận phật nói ra lời nói này lúc sắc mặt rất khó nhìn hắn không thể không thừa nhận ngụy vương đủ hung ác. tiêu đ i ệ u thiên nói, đây mới là đế vương nên làm sự tình. nếu như đại thừa long lâu thắng, vị này đại cảnh hoàng đế nguyện thần phục, bản tọa cũng là có thể cho hắn một cái cơ hội. nan vận phật muốn nói lại thôi. tiêu đ i ệ u thiên hướng đi ra ngoài điện, nan vận phật vội vàng đuổi theo. bọn hắn đi vào ngoài cửa lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm khí môn đã hóa thành phế tích, đầy rẫy hoang vu. đây là sau đại chiến tình cảnh. nan vận phật nhìn xem một màn này. rất là khó chịu đã từng cao cao tại thượng đại thừa long lâu lại rơi vào như thế ruộng nương chỉ vì một người trường sinh tiên sư nan vận phật mặc dù báo t h ủ sốt ruột nhưng vẫn còn tồn tại lý trí hắn nhịn không được hỏi lâu chủ các phương triều tông nhìn c h ầ m c h ầ m này một trận chiến nếu là bại vậy nhưng đại thừa long lâu không thể thất bại tiêu đ i ệ u thiên ánh mắt bình tĩnh nói bản tọa biết được nhưng nếu là không chiến không có 13 châu Đại thừa Long lâu cũng sẽ bị các phương triều tông từng bước xâm chiếm. Có lẽ cái này là thiên đạo luân hồi. Đại thừa Long lâu độc bá 13 châu khí vận cùng tài nguyên, thành tựu ngàn năm triều tông chi nội tình cũng nên trả nợ. Này một trận chiến nhất định phải đánh thắng, cải biến Đại thừa Long lâu võ đạo kế sách bại, cái kia liền thành toàn đại cảnh. Long lâu sẽ không vong, sẽ chỉ tạm thời tan biến. Ngàn năm nội tình há lại một người có thể nhổ tận gốc. Năn Vận Phật yên lặng. Một tên ông lão áo tím đi tới. Ông quyền nói, lâu chủ lại hút một nhánh môn phái, chúng ta liền có thể đều bước vào thần nhân cảnh. Tiêu đ i ệ u Thiên nói, vậy liền đi tới đại cảnh, tại đại cảnh tùy tiện tìm một nhánh môn phái, cũng đúng lúc hướng đại cảnh hoàng đế tuyên chiến. Nhưng đại cảnh võ lâm nhìn một cái chân chính võ đạo, vì bọn họ mở ra võ trí. Tuân mệnh, ông lão áo tím đáp, sau đó quay người trước đi truyền đạt mệnh lệnh. Tiêu đ i ệ u Thiên nhìn về phía đại cảnh phương hướng, lẩm bẩm nói, nhất kiếm chu diệt thần nhân, bản tọa cũng phải nhìn một cái. Ngươi là có hay không đã đi đến trong truyền thuyết Kim thân cảnh, Kim thân cảnh, Năn vận Phật l ạ n h mình, thần nhân phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc nằm tựa ở trên long ỉ, lật xem trong tay tấu chương, lộ ra có chút lười n h ắ c Trần lễ đi tới, chắp tay hành lễ, nói: Bệ hạ, hộ bộ thượng thư nhường thần tới đề nghị. Bệ hạ mặc dù thương cảm bách tính, nhưng ban bố chính sách quá mức nhân từ, nhất là đối thương nhân, quá mức tha thứ, tiếp tục như vậy. bách tính giàu có thương nhân có tiền nhưng quốc h ố đem khan hiếm này đem bất lợi cho bệ hạ tương lai đại kế khương tử ngọc hoàn toàn thất vọng c h n m cái gì đại kế trần lễ sưởng sốt đột nhiên không biết nên nói như thế nào hắn mặc dù tính cách t r ự c tốt xấu cũng sống hơn 60 tuổi mãi đến có mấy lời không thể ở trước mặt nói khương tử ngọc buông xuống tấu chương cầm bút phê chữ về sau lại cầm lấy một cái khác phó tấu chương tiếp tục nhìn trần thừa tướng n h ư n g người phía dưới ít h ỏ i t h ă m chấm ý nghĩ người cũng muốn học được nhận biết chấm chính là một nước chi chủ nếu như người người cũng có thể coi là chúng chấm suy nghĩ dạng này đại cảnh chẳng phải là thủng trăm ngàn lỗ ngươi cùng bọn hắn khác biệt ngươi chính là chấm sư phụ hảo hữu lại đối chấm có đại công chấm chắc chắn tín nhiệm ngươi nhưng ngươi cũng không cần bị làm đau hồ bộ thượng thư vì sao không trực tiếp cùng chấm nói nhất định phải ngươi đưa lời khương tử ngọc liếc mắt nói cái nhìn này nhường trần lễ có chút hốt hoảng hắn phẳng phất thấy được cảnh võ tổ khương uyên khương tử ngọc ý vị thâm trường nói thân phận của sở nhân là trần gia lớn nhất chỗ bẩn cẩn thận bị người mưu hại trần lễ mồ hôi l ạ n chảy ròng khương tử ngọc khép lại tấu trương cười nói thôi xem ở ngươi cùng chẵng quan hệ bên trên chẵng liền không dối gạt ngươi ngươi cũng đừng truyền đi nếu là có người thứ ba biết được c h ấ m liền phải chém đầu của ngươi c h ấ m sở dĩ làm như thế cũng không phải là tất cả đều là nhân tử quốc k h ố khan hiếm c h ẵ m cũng biết nhưng cảnh chiều vừa trải qua 20 năm chiến loạn bách phế đãi hương nếu là hướng bách tính tăng lớn thuế má tất nhiên sẽ dẫn tới ảnh hưởng không tốt c h ẫ m còn cần bách tính cùng chẵm một lòng cho nên c h ẫ m cũng đối thương nhân tha thứ thương nhân linh hoạt lại tới gần bách tính đợi các thương nhân giàu lên chắc chắn cùng bách tính sinh ra ngăn cách bách tính thế tất ghen ghét bọn hắn đến lúc đó c h ấ m tìm lý do xử trí bọn hắn quốc khố giàu dân tâm càng hướng c h ẫ m há không càng diệu trần lễ kinh ngạc nhìn về phía hắn không nghĩ tới khương tử ngọc tuổi còn trẻ lại có ý tưởng như vậy khương tử ngọc đi theo cười nói chấm mục tiêu cũng không chỉ là đại cảnh bên trong trần thừa tướng nhìn cho thật kỹ đi cũng nhiều nhiều nhìn trầm trầm trần gia nhưng trần gia ít lôi kéo sở nhân gần đây trần gia có chút phiêu trần lễ liền vội khom lưng nói thần ghi nhớ hắn hiểu được khương tử ngọc tại gõ chính mình trần lễ thối lui về sau dương triệt cũng tới đối mặt hoàng hậu r a r a khương tử ngọc không khách khí đem chính mình quyết sách dụng ý đồng dạng nói cho Dương triệt sau đó tiến hành gõ Dương gia mặc dù không có lôi kéo sở nhân nhưng quân quyền tóm đến thật chặt đợi Dương triệt rời đi một tên tiểu thái giám đi tới cho hắn đưa chút tâm Khương Tử Ngọc hỏi Trường sinh tiên sư đối trong cung khẩu vị cảm giác như thế nào tiểu thái giám hồi đáp gần đây lão nhân gia ông ta ăn đến có chút ít thậm chí còn phân cho phân cho nuôi yêu lang Khương Tử Ngọc nói vậy liền đổi một cái đầu bếp truyền lệnh xuống ngừng phụ trách điểm tâm ngự c h ù chạy trở về chính mình vương phủ đi nhường hoàng hậu nương nương hỗ trợ một lần nữa chọn lựa một vị tiểu thái giám lĩnh mệnh vội vàng lui ra khương tử ngọc đứng dậy đi vào bệ cửa sổ trước nhìn trời xanh mây kiếm nhíu chặt trong mắt vẫn là vẻ sầu lo hắn không sợ văn võ bá quan tâm tư nhưng đại thừa long lâu một ngày chưa trừ diệt hắn thủy chung lo lắng tháng 10, đại cảnh trong chốn võ lâm có thể bài mười vị trí đầu thương túc phái bị đổ cả nhà hơn 2.000 đệ tử đều bị hút khô công lực, bị chết thê thảm. án này kinh động toàn bộ giang hồ. tin tức cũng truyền đến kinh thành. b ậ t y vệ chịu hoàng đế mệnh lệnh, tự mình tiến đến điều tra. đại thừa long lâu muốn tới. lý công công sắc mặt nghiêm túc nói, đại thừa long lâu lần này ra tay khiến cho hắn đều thấy sợ hãi. khương trường sinh bình tĩnh nói, tới thì tới đi. ở bên cạnh tĩnh tọa luyện công liễu vô nhân nhịn không được tò mò hỏi, đại thừa long lâu là cái gì? lăng tiêu cũng đi theo mở mắt. hắn mặc dù đã bước vào linh thức cảnh nhưng trong ngày thường vẫn sẽ đến này phương đỉnh viện luyện công khương trường sinh cười nói một nhánh môn phái mưu toàn thay đổi càn khôn hắn nhìn về phía lý công công nói ngươi đi xuống trước đi lý công công gật đầu quay người rời đi bạch kỳ đi đến khương trường sinh trước mặt thấp giọng nói đạo trưởng đại thừa long lâu không thể khinh thường bọn hắn cái kia hút người công lực tuyệt học ta cũng từng nghe nói chính là chu thiên thần công nghe nói này tuyệt học là theo trong truyền thuyết hiển thánh động thiên bên trong tập tới hiển thánh động thiên khương trường sinh không nghĩ tới bạch kỳ còn biết này thế lực không khỏi hỏi ngươi đối hiển thánh động thiên hiểu bao nhiêu liễu vô nhân cùng lăng tiêu cũng nghiêng tai lắng nghe rất là tò mò bạch kỳ nằm dạp trên mặt đất bất đắc dĩ nói ta chỗ nào hiểu chẳng qua là nghe nói qua nghe nói hiển thánh động thiên chính là là các ngươi nhân tộc võ đạo thánh điện liền thập đại triều tông đều không dám trêu chọc khương trường sinh tức giận nói vậy ngươi cút đi, tần nói nhảm. bạch kỳ nhìn c h ằ m c h ằ m trên bàn điểm tâm, hỏi ta có thể. khương trường sinh theo tay cầm lên một khối bánh ngọt ném về phía địa linh thụ. bạch kỳ thả người nhảy lên trên không trung tiếp được, sau đó nằm xuống liếm ăn, không nỡ bỏ ăn một miếng xong. ăn ngon thật đến rút sạch chui vào hoàng cung trộm điểm, không phải quá ít. bạch kỳ yên lặng nghĩ đến bây giờ sinh hoạt để nó rất hài lòng, dựa vào địa linh thụ nó yêu lực đang không ngừng tăng trưởng. còn có khương trường sinh bảo đảm nó an toàn tình cờ còn có mỹ vị như vậy nó đều không muốn đi đương nhiên nó cũng không có nhường khương trường sinh nuôi không tình cờ có võ lâm nhân sĩ đến đây gây rối nó đều sẽ âm thầm ra tay dù sao nó cũng là có thể so với thần tâm cảnh yêu vật đổi thành võ giả cái kia chính là tông sư cấp nhân vật khương trường sinh thì điều ra chính mình hương hòa giá trị trước mắt hương hòa giá trị 11702. hắn lưỡng lự muốn hay không suy tính một thoáng trước mắt đại thừa long lâu thực lực dù sao vật đổi sao rời đại thừa long lâu cũng đang thay đổi mạnh thử một chút đi ta có thể hay không dễ dàng chấn áp toàn bộ đại thừa long lâu cần tiêu hao 2.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục hả gấp bội bất quá cũng không tính quá mạnh khương trường sinh trực tiếp lựa chọn không không cần thiết lại tính muốn là vượt qua 5.000 hương hòa giá trị hắn còn có thể vững vàng một tay đại thừa long lâu đang thay đổi mạnh hắn cũng không có nhàn dỗi chỉ là linh lực hắn tăng cường có thể không chỉ gấp đôi chương 58, long lâu buông xuống chúng sinh tuyệt vọng từ đại thừa long lâu đổ sát hơn 2.000 vị võ giả về sau giang hồ lòng người bàng hoàng liền trước đó không ai bì nổi phần thiên các cũng yên tĩnh mặc dù có bạch y vệ điều tra cũng không cách nào truy xét đến hung phạm đúng lúc này đại thừa long lâu tình báo trong giang hồ truyền ra ngàn năm thánh địa cầm giữ vương triều thay đổi tông sư đệ tử thần nhân trưởng lão cái thế thần công chở chút đủ loại tin tức điên truyền không người biết được là ai truyền toàn bộ võ lâm chấn động đều cảm thấy khoa trương không hợp thói thường trên đời sao có hơn ngàn năm võ đạo tông môn hoàng quyền làm sao có thể bị võ đạo môn phái trưởng khống kinh thành trên kim loan điện người mặc long bào khương tử ngọc nhìn hàm hàm cả chiều văn võ trầm giọng nói còn không có cha được các ngươi đều là phế vật sao trên giang hồ lời đồn đại đã truyền đến bách tính trong tai đây đối với hoàng quyền cực kỳ bất lợi rất dễ dàng giảm xuống hoàng quyền tại trong lòng bách tính địa vị cả triều văn võ lặng ngắt như tờ đột nhiên một tiên tướng quân mở miệng hỏi đại thừa long lâu tồn tại là thật sao lời vừa nói ra mặt khắc hạ thần cũng đều nhìn về khương tử ngọc dương triệt k h ẽ nói dù cho là thật không liền nói rõ đại thừa long lâu không làm gì được bệ hạ hắn n g ư ờ n g không ít đại thần cảm thấy có lý hoàng đế sau lưng có trường sinh tiên sư chỗ dựa đã không phải là bí mật đây chính là võ lâm thần thoại. khương tử ngọc bình tĩnh nói, không sai, là thật. tiên hoàng cùng ngày xưa thái tử chính là đại thừa long lâu chỗ đến đỡ thái tử liền là bị đại thừa long lâu mê hoặc ám sát tiên hoàng, mong muốn nghe theo đại thừa long lâu phân phó phục sở. tất cả mọi người động dung, phục sở tiên hoàng đã từng đưa ra qua cái này hoang đường ý kiến, mặc dù cuối cùng bị ấn xuống, nhưng bọn hắn nhiều ít từng nghe nói, thân là đại cảnh hạ thần, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng phục sở. bọn hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, đều thấy cảm giác nguy hiểm. Khương Tử Ngọc thấy quân thần vẻ mặt biến hóa sau khi tiếp tục nói, đại thừa Long lâu đây là tại tuyên chiến, nếu bọn hắn muốn chiến, cái kia chấm liền đợi đến bọn hắn. Nhưng này chút vì đại thừa Long lâu giải tin tức người đều không thể bỏ qua. Hắn bắt đầu hạ lệnh, nhưng quân thần tăng lớn điều tra cường độ. Cùng lúc đó, Khương Trường Sinh cũng thông qua Lý Công Công biết được việc này. Khương Trường Sinh nhớ mày, không rõ đại thừa Long lâu vì sao làm như vậy. nghĩ nhục nhã khương ra sao lý công công thấp giọng nói lão n ô suy đoán đại thừa long lâu nghĩ làm cho người quan chiến nếu như bọn hắn thắng bọn hắn đem nhất cử trưởng khống cảnh triều hướng về thiên hạ hiện ra chính mình mạnh mẽ nếu như bọn hắn bại nhìn như là tăng lên ngài uy phong cũng là tại vì ngài gây thù hằn theo ta được biết những lời đồn đ ã i này đã hướng x o n g quanh vương triều truyền đi khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ một chiêu này thật sự là tàn nhẫn a nếu là mặt khác triều tông biết được khương trường sinh có thể tùy tiện chấn áp đại thừa long lâu thế tất sẽ đề phòng hắn thậm chí kết minh khương trường sinh cũng không hoảng mặt khác triều tông không có lỗ mãng như vậy chỉ cần khương trường sinh không uy hiếp được bọn hắn bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không hợp nhau tấn công các đại triều tông nào có dễ dàng như vậy đoàn kết tại cùng một chỗ đại thừa long lâu cử động lần này nhiều nhất liền là trôn xuống nhân quả kim thân cảnh đối với triều tông mà nói đều là truyền thuyết huống chi càn khôn cảnh Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến chính mình vẫn là cần càng thêm nỗ lực đến mạnh lên. Thiên vật đan phổ phía trên tu luyện đan dược cũng nên nâng lên hành trình. Hắn chuẩn bị nhường Hoàng Đế giúp mình sưu tập dược liệu, tu tiên đan dược chỉ có hắn có thể dùng. Hắn cũng không sợ bị phát hiện, tỷ như tăng linh đan, trừ hắn cũng chỉ có thân thể mạnh mẽ yêu thú có thể dùng ăn. khắp thiên hạ chỉ có hắn tu tiên, tu tiên tài nguyên tương đương với hắn độc hưởng. Đây cũng là hắn luận võ đạo mạnh hơn ưu thế. Ừ tiếp tục nhìn chăm c h ằ m có bất kỳ gió thổi c ỏ lay tùy thời tìm ta khương trường sinh gật đầu nói lý công công k h o m lương hành lễ quay người rời đi khương trường sinh đột nhiên cảm thấy có lý công công thật tốt mình quả thật đến bồi dưỡng tình báo phương diện thế lực không thể chỉ là ánh sáng tu luyện cũng nên biết được chuyện thiên hạ tài năng sớm đề phòng không biết mối nguy liền theo lý công công bắt đầu đi nhiều đời truyền xuống mấy trăm năm về sau chắc chắn trải rộng thiên hạ khương trường sinh bắt đầu miên man bất định. Đại thừa Long lâu thả ra tin tức càng ngày càng nhiều, cuối cùng thể hiện ra d ã tâm của mình. Đại thừa Long lâu đem buông xuống kinh thành, nhưng đại cảnh võ lâm nhìn một cái ngàn năm thánh địa mạnh mẽ, lại thêm người hữu tâm kích động, càng ngày càng nhiều võ lâm cao thủ bắt đầu hướng kinh thành tiến đến. Ngàn năm thánh địa chiến võ lâm thần thoại, thần nhân cuộc chiến đủ loại mánh lới trên giang hồ điên truyền, liền lân cận hướng võ giả cũng nghe theo gió mà đến. Dần dần, liền Long khởi quan các đệ tử cũng hiểu biết việc này. bọn hắn cũng bị đại thừa long lâu mạnh rung động lớn đến nhưng bọn hắn cũng không hoảng bọn hắn tin tưởng hương trường sinh đạo t r ư ở n g mới là thiên hạ đệ nhất thời gian cực nhanh càn vũ 2 năm kinh thành cấm quân tăng cường quân bị binh lực tăng trưởng đến 20 vạn tứ phương thành môn đều có cấm quân giữ nghiêm nội thành lưu tới võ giả càng ngày càng nhiều đi đầy đường đều có thể thấy người tập võ bởi vì kinh thành không có cấm binh khí chỗ lấy võ giả cùng bắc tính còn thật là tốt phân biệt trung tuần tháng 2 Khương Trường Sinh đang ở trong đ ỉ n h viện luyện đan, hắn nhường Khương Tử Ngọc mệnh chuyên gia chế tạo một ngụm đại đỉnh uy phong lẫm liệt cũng có thể tiếp nhận càng cao nhiệt độ. Bạch Kỳ ghé vào Khương Trường Sinh bên chân, càng không ngừng le lưỡi cùng cẩu một dạng. Nó sắp không được. Trong dược đỉnh linh hương làm nó điên cuồng, nhưng Khương Trường Sinh ở bên cạnh nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Trường Sinh lườm nó liếc mắt nói: người muốn ăn. Bạch Kỳ liều mạng gật đầu, mắt sói tỏa ánh sáng. Khó mà làm được. Loại này đan dược cực kỳ chân quý. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, Bạch Kỳ gấp cắn răng nói, Đạo trưởng chỉ cần ngài có thể ban thưởng này đan tại ta, ta có khả năng biến ảo thành nữ tử. Ngài muốn cái gì bộ dáng, dáng người đều được. Không Trường Sinh bộ mặt một quất tức giận nói, Hồ ngôn loạn ngữ, coi ta là gì người? Này đan không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi nếu là muốn phục dụng, chỉ có triệt để quy thuận tại ta. Bạch Kỳ vội vàng nói, Bạch Kỳ nguyện dùng đạo trưởng làm chủ, vĩnh thế phục thị đạo trưởng. nó cả đời truy cầu cũng không nhiều, đó là sống tiết trở nên mạnh hơn. tại Khương Trường Sinh bên cạnh vừa vặn có thể thực hiện, nó cũng không có lo lắng người nhà, bởi vì sớm đã bị Đông Lâm Vương triều võ giả giết sạch. Khương Trường Sinh cười nói, ta đây liền cố mà làm nhận lấy ngươi. Vừa vặn cầm bạch kỳ thử đan, bạch long tốt xấu là hắn nuôi lớn, một phần vạn ăn chết cũng không tốt, bạch kỳ liền không giống nhau, chết thì đã chết. trong đỉnh có ba viên thuốc, Khương Trường Sinh vừa dùng linh lực tạo hình. tiếp xuống chính là hỏa hoạn chế biến tăng trưởng linh khí vào đan tốc độ cần mấy ngày thời gian này đan còn không thể dùng ngươi có thể cảm nhận được thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đi ngươi như cưỡng ép dùng chắc chắn yêu lực chạy tán loạn bạo thể mà chết khương trường sinh căn dặn nói bạch kỳ gật đầu nói chủ nhân nô tỳ biết đến khương trường sinh bất đắc dĩ nói hà tất tự x ư n g nô tỳ bạch kỳ cười nói nô tỳ xem nhân tộc nữ từ đối mặt chủ nhân lúc liền là như thế này tự x ư n g n g ư ờ i ta ở giữa, không cần như thế. Dùng sau tiếp tục gọi ta đạo trưởng liền tốt. Nô tỵ biết. Khương Trường Sinh đang muốn nhiều lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa thành Bắc Phương hướng, mắt hắn híp lại. Đến rồi, Bạch Kỳ không có nghe được Khương Trường Sinh đáp lời, không khỏi ngẩng đầu chú ý tới ánh mắt của hắn, đi theo nhìn lại, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nó hỏi đạo trưởng làm sao vậy? Khương Trường Sinh cười nói muốn chết sốt cuộc đã đến. Phương xa chân trời bỗng nhiên vọt tới cuộn cuộn mây đen, t ự a n h ư tấm màn đen cuốn tới, cực kỳ đè nén. Bạch Kỳ nghe xong lập tức khẩn trương, sói lông đều dựng lên, nó nuốt nước miếng một cái, nói: Đại thừa Long lâu a, thập phương triều tông bên trong được cho là cường thế tồn tại. Nô tỳ không rõ ràng Đại thừa Long lâu rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nếu là một phương triều tông dốc toàn bộ lực lượng, cái kia thế tất rất khủng bố. Nô tỳ sống trăm năm cũng chưa từng gặp qua, chủ nhân nhất định phải cẩn thận. không thể chủ quan à. Khương Trường Sinh gật đầu, sau đó đem tầm mắt một lần nữa đặt ở dược đỉnh lên. Thời gian một nén nhang về sau, mây đen bao trùm kinh thành vùng trời. Vào lúc giữa trưa, lại có loại màn đêm đem đến dấu hiệu. Nội thành bách tính, võ giả, cấm quân đều chú ý tới thiên tượng dị thường. ầm ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang xuất hiện, đinh tai nhức óc, dọa đến không ít người khẽ run rẩy. Mây đen hóa thành lôi vân, sấm sét vang rội, một cỗ khó mà miêu tả uy áp bao phủ kinh thành. càng ngày càng nhiều quyền quý bách tính đi ra cửa lớn ngưỡng vọng bầu trời hoàng đế khương tử ngọc cũng là như thế khương tử ngọc đứng tại trước điện kim loan ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói trung quy là tới rồi sao hoa kiếm tâm xuất hiện tại hắn bên cạnh nói khẽ hắn nhường ngươi đừng đi ra liền đợi trong cung nhìn xem giao tất cả cho hắn một người xử lý khương tử ngọc gật đầu thấy bốn phía có người hắn không tốt x ư n g hô hoa kiếm tâm vi nương không thể không thấp giọng hỏi người nói hắn có thể độ an toàn qua kiếp nạn này sao? hắn cũng biết trên giang hồ lời đồn đại đại thừa long lâu muốn toàn thể xuất động buông xuống kinh thành hướng thế nhân hiện ra ngàn năm triều tông mạnh mẽ hoa kiếm tâm mang theo mặt nạ để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của nàng nhưng ánh mắt của nàng hết sức kiên định nói tin tưởng hắn hắn là trên đời này lợi hại nhất đúng lúc này trên trời lôi vân bỗng nhiên bị sông mở lần lượt từng bóng người hạ xuống từng cái thân quấn kình phong tựa như vòi rồng quay quanh quanh thân, tràng diện hùng vĩ, khí thế khủng bố, hội tụ vào một chỗ, khiến cho toàn thành người thấy lòng buồn bực, thần nhân không ít lúc trước mắt thấy khương trường sinh đánh với tuyệt tâm thần tăng một trận người đều là động dung, cỗ áp b ứ c này cảm giác cùng ngày xưa tuyệt tâm thần tăng một dạng, khiến cho người nhìn m ặ sợ. Chỉ có thần nhân có thể lăng không. 1, 2, 32 h khương tử ngọc đến một thoáng, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. 32 tôn thần nhân. này chút thần nhân ăn mặc văn long áo bảo tím xem xét liền là đến từ cùng một thế lực tất cả đều giả nua quanh thân kình phong bên trong xen lẫn h ế t khí trên cao nhìn xuống nhìn xuống kinh thành như thần lang không hôm nay đại thừa long lâu đem chiến đại cảnh hiện thời võ lâm thần thoại các ngươi xem trọng chân chính võ đạo thế giới đem lần thứ nhất tại các ngươi trước mặt bày ra một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng bầu trời phía dưới quanh quẩn trong kinh thành thật lâu không dứt nội thành một trong đình viện tứ hải hiền thán h ngửa đầu lẩm bẩm nói ai ra những lão gia hỏa này lấy cái chết tới chiến a xem ra là thật ôm quyết tâm quyết tử chực chực trường sinh tiểu tử kia nguy hiểm rồi khương trường sinh nghe nói như thế đột nhiên cảm thấy đại thừa long lâu rất có võ đức cũng không có tập kích bất ngờ kinh thành mà là quang minh chính đại buông xuống chỉ n h ằ m vào hắn bất quá nghĩ lại cũng như thường đại thừa long lâu tới giết mục đích của hắn cũng không phải là báo thù mà là trưởng khống đại cảnh như thế nào đồ sát con dân của mình Khương Trường Sinh đứng dậy, hắn bắt đầu chuyển động gân cốt để bày tỏ tôn trọng. Bạch Kỳ bị 32 tôn thần nhân dọa đến run lẩy bẩy, nó chưa bao giờ thế qua như thế chiến trận. Muốn nhắc nhở Khương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Vong Trần, h o à n g Xuyên, Lăng Tiêu, Bình An đám người d ồ n d ậ p nhập viện, thấy Khương Trường Sinh hiếm thấy chuyển động gân cốt, bọn hắn càng căng thẳng hơn. Lần đầu thấy sư phụ như thế, h o à n g Xuyên sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: Những người khác không dám nhiều lời. chỉ có thể ở trong lòng vì khương trường sinh cầu nguyện đại thừa long lâu dùng 32 vị thần nhân cùng với bản tọa vị này siêu việt thần nhân tồn tại đến đây xin chiến trường sinh tiên sư còn không hiện thân một trận chiến cái kia đạo uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa kinh thiên động địa vô số võ giả động d u n g siêu việt thần nhân lại là cái gì cảnh giới tại bọn hắn nhìn soi m ó i một tia chớp bổ ra lôi vân tầng tại lôi điện xen lẫn bên trong có một tôn thân ảnh chậm rãi buông xuống hắn thân mặc đồ đỏ của áo tôn quý bá khí đầu đội đế vương mũ tóc hắn bên ngoài thân t ả n ra hào quang nhàn nhạt, nhạt như tiên thần hạ phàm khí thế của nó che giấu chỗ có thần nhân uy áp nếu như đối mặt 32 tôn thần nhân tất cả mọi người thấy chính là hoảng sợ cái kia đối mặt hắn không ai có thể nhấc lên một tia chiến ý chỉ có tuyệt vọng võ đạo làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế khương tử ngọc toàn thân run rẩy trong tay áo hai tay nắm chặt con mắt tràn đầy tơ máu võ đạo có cảnh giới như thế hắn thân là hoàng đế sao có thể an tâm chương 59, n h ư lai trung lâm quốc phúc ngàn năm siêu việt thần nhân đích cảnh giới hết thầy võ già bị chấn động đến nhất là đại cảnh võ lâm mới trải qua thần nhân mang tới rung động coi là thần nhân chính là võ đạo đỉnh điểm phàm nhân cực hạn không nghĩ tới tiêu đ i ệ u thiên lại nói thần nhân phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn hắn thậm chí đã đi đến ngoài thành rừng cây rìa đứng thẳng một tên thư sinh hắn bản đang nhẹ nhàng múa quạt mặt mỉm cười xem kịch nhưng nhìn đến tiêu điệu thiên gia sân nét mặt của hắn ngưng kết trong truyền thuyết kim thân cảnh hắn làm sao có thể đi đến trách không được những năm này không thấy hắn hiện thân thư sinh tự lầm bẩm mặt anh tuấn trở nên âm trầm trong mắt lộ ra ý sợ hãi kim thân cảnh thập phương triều tông tha thiết ước mơ cảnh giới đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết không chỉ là hắn mặt khác triều tông cũng điều động võ giả đến đây quan chiến bọn hắn giấu ở các ngõ ngách xa xa quan chiến đều không ngoại lệ, đều bị tiêu đ i ệ u thiên hủ đến. 32 tôn thần nhân đã đủ dọa người, nhưng bọn hắn có thể xem hiểu đó là hao hết tuổi thọ thần nhân, hôm nay liền phải chết. Nhưng tiêu đ i ệ u thiên không giống nhau, hắn cũng không có dùng trí thánh đan dấu hiệu, còn đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Một tôn còn sống kim thân cảnh cường giả có thể so sánh 32 tôn thần nhân đáng sợ hơn. Cái này trường sinh tiên sư có thể thắng. rất nhiều thần nhân, siêu việt thần nhân lại là gì cảnh giới? Song đại cảnh song a trường sinh tiên sư mạnh hơn cũng không có khả năng địch qua nhiều như vậy siêu việt phàm nhân cao thủ a c h á c h không được đại thừa long lâu có thể đem cầm 13 châu vương triều thay đổi thực lực như thế làm sao có thể địch muốn là trường sinh tiên sư bại chúng ta chẳng phải là trong k i n h t h à n h đồng dạng nghị luận ầm ý khủng hoảng tại lan tràn khiến cho mọi người sợ hãi cho dù là quyền cao chức trọng quan lại giờ phút này cũng thấy vô lực thiên hạ này nguyên lai là võ đạo thiên hạ tiêu đ i ệ u thiên cao cao tại thượng so a tôn thần nhân vị trí càng cao nếu như 32 tôn thần nhân chính là tiên thần vậy hắn chính là chúng thần đứng đầu là giữa thiên địa trói mắt nhất tồn tại hắn cùng 32 tôn thần nhân tầm mắt tất cả đều nhìn long khởi quan hướng đi chờ đợi lấy khương trường sinh hiện thân ngoài thành t r a i trộn đăng quan chiến võ giả bên trong nan vận phật âm thầm cầu nguyện đại thừa long lâu như thế đội hình dù sao cũng nên bắt lại trường sinh tiên sư đi siêu việt thần nhân ngươi làm thật siêu việt thần nhân sao một đạo tiếng cười khẽ theo long khởi quan truyền đến vang vọng đất trời ở giữa nghe được thanh âm này tinh t h à n h bách tính đám võ giả không hiểu an lòng tiêu đ i ệ u thiên nghe xong sắc mặt biến hóa nhìn c h ầ m chậm long khởi quan hướng đi đã các ngươi đại thừa long lâu muốn tìm chết ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường thuận tiện nói cho thiên hạ này từ đó đại cảnh không bị triều tông nắm trong tay cảnh triều đem quốc phúc ngàn năm ai dám nhúng chàm khương gia hoàng quyền đó chính là đại thừa long lâu xuống tràng không trường sinh thanh âm vang lên lần nữa, lần này không có mỉm cười, chỉ có vô tận sát ý. vừa dứt lời, long khởi quan trên đỉnh núi bắn ra cường quang, p h ổ chiếu thiên địa, tất cả mọi người bị sáng rõ neo h mát lại. bọn hắn đi theo há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. cái kia, cái kia là cái gì? một tên kiếm khách run rọng nói, hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy, không chỉ là hắn, trên đường phố mặt khác bách tính, võ giả cũng giống như thế, càng có người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. t r ợ n mắt há hốc mồm mà nhìn long khởi quan hướng đi chỉ thấy ở vào đỉnh núi bên trên long khởi quan bay lên một vầng mặt trời không sai thái dương tản ra vạn trượng hào quang thái dương nhưng lôi vân hạ tối tăm kinh thành khôi phục ban ngày nhưng vạn vật thất sắc trên trời lôi vân càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xua tan chúng sinh ở đây hạo nhật trước mặt đều cảm giác với bản thân nhỏ bé trong hoàng cung k h ô n g tử ngọc đồng dạng thấy vô ý thức há to mồm bốn phía thái giám cung nữ tất cả đều ngây người dưới mặt nạ hoa kiếm tâm đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người lẩm bẩm nói đây là cái gì tuyệt học bọn hắn còn như vậy tiêu đ i ệ u thiên cùng 32 tôn thần nhân càng bị hù đến bởi vì bọn hắn càng có thể cảm nhận được khương trường sinh khí tức vô cùng minh mông bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh mẽ như thế công lực giờ khắc này t ừ cho là mình chứng được kim thân cảnh tiêu đ i ệ u thiên tuyệt vọng hoàn toàn không thể so sánh tiêu đ i ệ u thiên trong lòng gầm thét làm sao có thể cái này người đến cùng là thần thánh phương nào hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình bế quan hơn 10 năm dưới chứng đại cảnh sao liền toát ra nhân vật như vậy long khởi quan bên trong các đệ tử khách hành hương tất cả đều quy d ạ p trên đất thần tình kích động nhìn hóa thành hạo nhật bay lên không đạo thân ảnh kia tiên nhân tiên nhân một tên khách hành hương nói năng lộn xộn nói không ngừng lặp lại ba chữ này trong đình viện vong trần hoàng duyên lăng tiêu bạch kỳ cảm thụ rung động nhất cái kia cỗ m ê y mông công lực để bọn hắn đầu óc t r ố n g r ỗ n g n g u Dại Bình An cũng là hưng phấn gầm rú, còn hướng Khương Trường Sinh vẫy chào. Đây là tu tiên tuyệt học, Hạo Nhật Như Lai. Chính là lúc trước Khương Trường Sinh hạ gục nửa cái võ lâm lúc đoạt được chi tuyệt học, một mực không có cơ hội thi triển. Hôm nay liền thi triển đi ra. Nếu Đại Thừa Long lâu mong muốn nâng dứt hắn, vậy hắn liền thể hiện ra nhường thập phương triều tông tuyệt vọng lực lượng. Chỉ cần hắn đủ mạnh, liền có thể đánh nát hết Thầy Dã Tâm. Khương Trường Sinh thân ở Hạo Nhật bên trong, này Hạo Nhật chính là linh lực của hắn biến thành. đường kính đi đến gần trăm trượng tán phát hào quang càng là kéo dài tới đến cực xa. là mặt trời c h ó i trang ở trên cao tại long khởi quan phía trên lúc kinh thành toàn cảnh rừng núi trong rừng vào hết khương trường sinh đ á y mắt giờ khác này hắn thể nghiệm được cái gì gọi là cao cao tại thượng. đây chỉ là tu tiên ngày khác như thành chân chính tiên thần cái kia như thế nào cảm giác cường đại khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía tiêu điệu thiên cùng 32 vị thần nhân bọn hắn cũng không có trốn. mặc dù ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng nhưng bọn hắn đã có quyết tâm quyết tử. Tiêu đ i ệ u Thiên đám người thấy không rõ cái kia hạo nhật bên trong thân ảnh khương trường sinh trong mắt bọn hắn là như vậy lạ lắm là như vậy mơ hồ là khủng bố như vậy. Đại thừa Long lâu sừng sững ngàn năm chúng ta chịu chết chân long trường tồn. Tiêu đ i ệ u Thiên bỗng nhiên quát tiếng như bạo lôi 32 tôn thần nhân chăm miệng một lời lặp lại đại thừa Long lâu sừng sững ngàn năm chúng ta chịu chết chân long trường tồn. Đại thừa Long lâu sừng sững ngàn năm chúng ta chịu chết chân Long trường tồn. Đại thừa Long lâu sừng sững ngàn năm chúng ta chịu chết chân Long trường tồn. Toàn thành lặng ngắt như tờ đều là an tĩnh nhìn một màn này bọn hắn cũng bị Đại thừa Long lâu khí phách rung động đến đối mặt như thế đối thủ cường đại Đại thừa Long lâu vẫn không có yếu thế ngược lại biểu lộ tử trí đây cũng là ngàn năm thánh địa nội tình cùng ngạo khí Tiêu đ i ệ u Thiên diện mạo dữ tợn giận dữ hét giết. hắn xong trưởng đánh ra sụt sôi chân khí hóa thành một đầu to lớn long hình chân khí đánh tới 32 tôn thần nhân cũng giống như thế 33 đầu chân long theo kinh thành vùng trời bay vút đi dù cho là hạo nhật như lai chi quang cũng không cách nào chìm không có thân ảnh của bọn nó hình ảnh phẳng phất dừng lại tất cả mọi người bị một màn này kinh đến dư sau cả đời đều khó có khả năng quên nhưng mà để bọn hắn càng thêm rung động tình cảnh xuất hiện hạo nhật bên trong dâng lên một tôn vĩ ngạn cự phật cái kia cự phật chính là kim quang ngưng tụ mà thành thấy không rõ hình dáng cự phật nhất trưởng đẩy đi lấy cực kỳ bá đạo chi thế đánh tan 33 đầu chân long một đạo t r ư ở n g ảnh bay ra tốc độ đột nhiên tăng lên trong nháy mắt bay lượn trời cao đụng vào tiêu đ i ệ u thiên cùng thần nhân nhóm quanh một tiếng nổ vang rung trời xương máu đầy trời thần nhân như mưa rớt xuống ầm ầm phanh tường tôn thần nhân nện xuyên một tòa tòa lầu các nện đến mặt đất sụp đổ như thiên thạch rơi xuống đất nội thành các nơi nâng lên bụi đất, cử phật thu trưởng máu me khắp người tiêu điệu thiên bị hút đi qua, theo cử phật chậm rãi cúi đầu chui vào hạo nhật bên trong, tiêu điệu thiên cũng tan biến tại hạo nhật bên trong, hạo nhật đột nhiên co rụt lại, hư không tiêu thất thiên địa khôi phục như thường, không thấy khương trường sinh cùng tiêu điệu thiên t h â n ảnh đem đại thừa long lâu thần nhân nhóm tất cả đều đưa vào mộ anh hùng, khương trường sinh thanh âm vang lên quanh quẩn bầu trời phía dưới nói cho tất cả mọi người trận chiến này đã kết thúc. toàn thành lặng ngắt như tờ, long khởi quan các đệ tử cũng ngu ngơ ở. này một trận chiến vượt xa lúc trước, để bọn hắn nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi mà tới. đây không phải võ đạo, đây là thần tiên A. thành bên trong một tên lão phụ nhân run rọng kêu lên, quỳ theo dập đầu, phá vỡ nội thành yên tĩnh. toàn thành xôn xao, tiếng kinh hô, tiếng hoan hô, tiếng hò hét muốn ném đi bầu trời. trong hoàng cung, khương tử ngọc nuốt nước miếng một cái, vô ý thức sờ hướng mình giữa mi tâm bớt. hắn không thể nào hiểu được phụ thân của tự mình vì gì mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ thật sự là tiên nhân mới có thể để lại cho hắn như ấn ký này? hắn nhưng là nhớ kỹ khương trường sinh đạo văn có khả năng hiển hiện ra, nói rõ này nhớ cũng không phải là bớt đơn giản như vậy. ngoài thành tại hết thầy võ giả gieo hò quỳ lại lúc nan vận phật tê liệt ngã xuống đất, hắn toàn thân lạnh c ó n g mặt xám như cho, hoảng sợ cực kỳ. giờ khắc này hắn không muốn lại báo thù, hắn thật sợ. trước khi đến hắn nghĩ tới có thể sẽ bại. nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại như thế không hợp thói thường đại thừa long lâu phái ra lực lượng mạnh nhất tất cả đều lộ ra không chịu nổi một kích nan vận phật liền vội vàng đứng lên lộn nhào nghĩ phải thoát đi nơi này lúc này một tên kiếm khách kiếm lăng không ra khỏi vỏ thừa diệt hắn không sẵn sàng từ phía sau kéo tới xuyên thủng hắn yết hầu máu vẩy một chỗ dù cho là thông thiên cảnh cao thủ bị xuyên thủng yết hầu cũng phải chết một màn này hù đến chung quanh đám võ giả khương trường sinh trong đ ỉ n h viện các đệ tử đang hoan hô thật tình không biết khương trường sinh đã trở lại trong phòng hắn nhìn xuống trên mặt đất tiêu đ i ệ u thiên tiêu đ i ệ u thiên máu me khắp người nhưng bị hồi xuân thuật sâu thở ra một hơi còn chưa chết tuyệt nghe phía ngoài tiếng hoan hô tiêu đ i ệ u thiên không có thấy sỉ nhục giờ phút này chết lặng vô thần nhìn phòng ốc thiên bản khương trường sinh mặt không biểu tình nói ngươi vì sao liều mạng cũng muốn tới gây sự với đại cảnh tiêu đ i ệ u thiên đau thương cười nói gây sự với đại cảnh bàn tọa trở thành lâu chủ lúc các ngươi cảnh võ tổ còn chưa xuất sinh người nào tìm ai phiền toái khương trường sinh nói các ngươi chi phối hoàng quyền chấn áp võ đạo đoạn thiên hạ võ giả tiền đồ còn nhẹ dễ dàng lạm sát kẻ vô tội n à y chính là c ủ a c á c ngươi báo ứng nghe vậy tiêu đ i ệ u thiên nụ cười càng thêm thảm đạm đúng vậy a báo ứng đúng là báo ứng như vậy hành vi mặc dù đổi lấy đại thừa long lâu độc tôn địa vị nhưng cuối cùng làm trái thiên số n à y phương thập phương luận võ bản t o a n liền hiểu mặt khác triều tông đã bắt đầu phóng thích võ đạo thiên tài bối xuất duy chỉ có đại thừa long lâu mặc dù cao thủ nhiều như mây nhưng đều là lão bất tử một nhóm người nghe được hắn nói như vậy khương trường sinh yên lặng tiêu đ i ệ u thiên mặc dù tỉnh ngộ có thể thì đã trễ đúng lúc này tiêu đ i ệ u thiên đột nhiên nhìn về phía khương trường sinh diện mạo dữ tợn như như giã thú gầm nhẹ trường sinh tiên sư cuồn cuộn 13 châu tuyệt không phải ngươi một người có thể độc hưởng ngươi căn bản không biết 13 châu cất giấu cái gì Hôm nay ngươi tuy mạnh nhưng ngươi có thể sống bao lâu? Chờ ngươi chết, đại cảnh không có đại thừa long lâu cùng ngươi bảo hộ, chắc chắn bị chung quanh vương triều chia ăn. Bởi vì sự cường đại của ngươi, các phương vương triều nhất định đoàn kết, xem cảnh triều là lớn nhất uy hiếp, triều tông cũng giống như thế. Cảnh triều không có khả năng quốc phúc ngàn năm, cảnh triều bởi vì ngươi mà tồn, cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà chết, mà lại không chỉ là vong triều. 13 châu nhất định sinh linh đồ thán, nhân chủng diệt sạch. mặt khác triều tông sẽ không cho phép lại xuất hiện người như ngươi. Tiêu đ i ệ u Thiên toàn thân run rẩy, khí huyết dâng lên, cổ nghiêng một cái, triệt để không có ý. Khương Trường Sinh lạnh lùng nhìn xuống hắn, nghĩ thầm đến nếu là ta có thể sống ngàn năm đâu. Chương 60 tử vi t ù thiên thần đạo trưởng võ đạo tuổi thọ. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lần nữa dùng linh lực đem Tiêu đ i ệ u Thiên thức tỉnh. Tiêu đ i ệ u Thiên bị hồi xuân thuật treo một hơi, vừa rồi chẳng qua là kích động đến ngất đi. Lần này. Khương Trường Sinh vận dụng Nguyễn Thần Đồng, Thôi Miên Tiêu đ i ệ u Thiên. Sau đó hỏi thăm Đại Thừa Long lâu triều tông địa chỉ, Tiêu đ i ệ u Thiên thành thật trả lời. Khương Trường Sinh ghi lại một chút chi tiết sau liền bỏ mặc Tiêu đ i ệ u Thiên chết đi. Hắn đem Vong Trần gọi tiến đến, nhường Vong Trần đem hắn thi thể kéo ra ngoài. Vong Trần thận trọng hành động, liếc nhìn Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập kính sợ. Mặc dù hắn đã từng gặp qua Khương Trường Sinh mấy lần kinh thế cuộc chiến, nhưng cuộc chiến hôm nay vẫn là quét mới hắn nhận biết quá mạnh. Khương Trường Sinh chờ trong chốc lát. trước mắt cuối cùng hiện ra một hàng chữ c à n vũ hai năm đại thừa long lâu tiêu điệu thiên mang theo 32 vị ngụy thần nhân đột kích người tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên tuyệt học tử vi tủ thiên thần đạo trưởng tu tiên tuyệt học khương trường sinh lộ ra nụ cười hạo nhật như lai cũng là tu tiên tuyệt học nó mạnh mẽ đã chứng minh hắn tự nhiên chờ mong càng nhiều mạnh hơn tu tiên tuyệt học hắn bắt đầu truyền thừa tử vi tủ thiên thần đạo trưởng rất nhanh hắn liền động dung nói là tù thiên luyện đến đại thành thật đúng là có thể tù thiên đương nhiên cái gọi là đại thành cũng cần tu vi đại thành khương trường sinh yên lặng cảm ngộ này tuyệt học cùng lúc đó long khởi sơn dẫn tới rất nhiều võ giả quan lại quyền quý vây xem cùng nhau đưa mắt nhìn long khởi quan đệ tử hạ táng đại thừa long lâu thần nhân nhóm mộ anh hùng bên trong tất cả đều là danh t r ấ n giang hồ cao thủ tuyệt thế thiên sơn quý khuyết cuồng đao yến long thiên cương đạo nhân tuyệt tâm thần tăng các loại cái kia một tòa tòa mộ bia nhường võ lâm nhân sĩ máu nóng sôi trào đại cảnh võ lâm đệ nhất nhân không có tranh luận đi há lại chỉ có t ư n g đó là đệ nhất nhân rõ ràng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân bất quá đại thừa long lâu ngược lại để ta đối võ đạo có nhận thức mới đúng vậy a đột nhiên cảm thấy chúng ta trước kia chẳng qua là trò đùa trẻ con có lẽ đại cảnh võ lâm thật muốn bay lên không chỉ là long khởi sơn bên trên đang nghị luận trong kinh thành cũng giống như thế đến từ mặt khác chiều tông võ giả cấp tốc rời đi, sợ bị Khương Trường Sinh phát hiện. Vào đêm, Khương Trường Sinh chui vào hoàng cung, hóa vì một con chim sẻ chui vào trong ngự thư phòng, sau đó lắc mình biến hóa, hiện ra bản tôn. đang ở phê diệt tấu trương Khương Tử Ngọc bị dọa kêu to một tiếng. Ngài mới vừa rồi là làm sao xuất hiện? Khương Tử Ngọc run r i ọ nói, con mắt trợn thật lớn. Hắn nếu như không có nhìn lầm, vừa rồi có một con chim sẻ bay vào được, hắn còn l ệ qua. chẳng lẽ phụ thân là chim sẻ tinh? Khương Trường Sinh cười nói, chứng nhãn pháp thôi. Khương t ử n g Ngọc không tin, luôn cảm thấy Khương Trường Sinh thật có thể biến hóa thân hình. Cuộc chiến hôm nay cũng không chỉ là võ lâm nhân sĩ, bình dân bách tính bị chấn động đến, liền hắn đồng dạng. Trong lòng hắn, Khương Trường Sinh tuyệt không phải phàm nhân. Khương Trường Sinh đi vào trước bàn, mở miệng nói, ngươi nếu muốn chân chính phát dương võ đạo, còn cần đại lượng tuyệt học. ta theo tiêu đ i ệ u thiên trong miệng thăm dò ra đại thừa long lâu c h i ề u tông địa chỉ cùng với tàng võ địa điểm ngươi lại ghi lại đằng sau phái người tiến đến điều tra nghe vậy khương tử ngọc vội vàng bung xuống tấu chương xuất ra bút giấy nghiêm túc ghi lại đợi khương trường sinh nói xong khương tử ngọc nhìn trên giấy địa chỉ cảm xúc s ụ c sôi đại thừa long lâu mặc dù bị bại thất bại thảm hại nhưng nó mạnh mẽ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy nếu như hắn có thể nắm giữ dạng này một cỗ võ đạo thế lực cái kia lo gì không quét ngang thiên hạ chiếm đoạt xung quanh vương triều khương trường sinh đi theo móc ra một trang giấy nói phía trên này dược liệu giúp ta thu thập một thoáng càng nhiều càng tốt khương tử ngọc đón lấy tò mò hỏi đây đều là dùng tưới làm cái gì dược khương trường sinh cười nói tiên nhân báo mộng cho ta một bản đan phổ ta muốn xem thử một chút có thể hay không luyện chế thành công khương tử ngọc gật đầu hắn mặc dù có mấy lời muốn nói nhưng hắn vẫn là đình chỉ sau đó Khương Trường Sinh ở ngay trước mặt hắn hóa vì một con chim sẻ theo cửa sổ bay ra ngoài, thấy hắn trợn mắt hốc mồm, thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua, Khương Trường Sinh cùng Đại Thừa Long lâu quyết chiến sóng gió cuối cùng bình ổn lại, nhưng Giang Hồ trở nên càng thêm náo nhiệt. c h ậ t c h ậ t đ ạ o trưởng, ngài uy danh đã triệt để truyền đến mặt khác vương triều đi, võ lâm hiện đang bốc lên đủ loại bài danh, cái gì thập đại tông sư, thập đại t r ư ở n g giáo, thập đại kiếm khách các loại, nhưng ngài độc nhất ngăn, được xưng là võ thần. Lý Công Công ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh, Hưng p h ấ n nói: Khương Trường Sinh uy danh càng lớn, hắn càng có mặt mũi. Khương Trường Sinh cười nói: đều là hư danh thôi. Hắn nhếch miệng lên, hắn cũng có thể cảm nhận được uy danh tăng trưởng. Ngắn ngủ nửa năm, hắn hương hỏa giá trị lật ra gấp 5 lần, còn đang không ngừng tăng trưởng. Này một trận chiến kiếm lợi lớn. Lý Công Công nói theo: Thủ hạ của ta phát hiện Đại Thừa Long lâu cũng không có vì vậy giải tán, vẫn có đại lượng cao thủ tại sôi nổi. mong muốn trừ tận gốc đại thừa long lâu thật sự là quá khó khăn dù sao bọn hắn chính là ngàn năm thánh địa không có người biết được bọn hắn đến cùng có nhiều ít truyền nhân khương trường sinh tự nhiên cũng hiểu biết điểm này dù sao đại thừa long lâu chẳng qua là tới một nhóm bối phận lão cao thủ thôi nửa năm trước trận chiến kia nhưng không có đại thừa long lâu đệ tử trẻ tuổi tham gia đại thừa long lâu nhìn như chịu chết kỳ thực có lưu chuẩn bị ở sau lý công công lại nói một chút tin tức mới rời đi Khương Trường Sinh đứng dậy đi vào dược đình trước ngồi xuống. Hắn mở miệng nói: Đan dược nhanh tốt, Bạch Kỳ chuẩn bị thí nghiệm thuốc. Nghe vậy, Bạch Kỳ toàn thân khẽ run rẩy, từ dưới đất lật lên. Nó miễn cưỡng cười vui nói: Có thể hay không để cho nô tỳ tạm hoãn một quãng thời gian. Ngày n à y dược nhưng làm nô tỳ dày vò hỏng. Ngay từ đầu nó còn hết sức hưng phấn. Có thể có một lần dùng đan dược, bá đạo dược kình kém chút để nó bạo thể mà chết. May mắn được Khương Trường Sinh ra tay, theo lần kia qua đi. nó liền có bóng ma tâm lý. Khương Trường Sinh cười nói, lần này đan dược không có bá đạo như vậy, thử một chút đi. Bạch Kỳ trong lòng thống khổ, nhưng lại không dám lại tiếp tục cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Khương Trường Sinh mở ra nắp đỉnh, cách không hút ra ba viên thuốc, đem một viên thuốc đưa chí Bạch Kỳ trước mặt. Bạch Kỳ hít sâu một hơi, đem hắn nuốt vào, toàn thân căng cứng, sợ lại muốn xảy ra chuyện, nhưng mà lần này nó chỉ cảm thấy đan dược vào cổ họng tức hóa, toàn thân mát lạnh. vô cùng thoải mái. Nó trường to mắt, phát hiện giác quan của mình vậy mà trở nên càng thêm rõ ràng. Nó khó có thể tin nhìn về phía Khương Trường Sinh, hỏi đạo trưởng đây là cái gì dược. Khương Trường Sinh cười ha h ả nói, liền gọi Bồi Thần đ a n Bồi Thần đ a n Bạch Kỳ lặp lại cái tên này, hiểu ý hắn đan tên. Trong vòng nửa năm, Khương Trường Sinh đã luyện chế ra bốn loại đan dược, ngoại trừ cho mình tu hành linh đan bên ngoài, hắn còn luyện chế ra tẩy t ủ y đan, có thể tăng cường kinh mạch thể chất. hắn đã để mình tại ý người uống vào bao quát khương tử ngọc dùng tẩy t ủ y đan về sau mọi người đều biểu hiện ra mạnh hơn tập võ tư chất liền hoa kiếm tâm gần nhất đều trầm mê ở tập võ bên trong nhưng mà khương trường sinh phát hiện mặc dù bọn hắn phục dụng tẩy t ủ y đan tại càn khôn thiên k i n h trên tu hành cũng không có bay vọt về chất liền càn khôn thiên tinh đều không thể viên mãn chớ nói chi là tu tiên tư chất mạnh nhất hoang duyên từng nói đột phá thời điểm tổng hội cảm nhận được một cỗ cảm giác á p bách phảng phất muốn đưa hắn biến thành cho bụi. Khương Trường Sinh suy đoán đây là giữa thiên địa võ đạo quy tắc, dù sao nơi này là võ đạo thế giới. dạng này cũng tốt, chỉ có hắn có thể tu tiên, càng có thể bảo chứng ưu thế của hắn. đến mức người bên cạnh về sau chết già, vậy cũng không có cách. ít nhất Khương Trường Sinh để bọn hắn ở kiếp này trôi qua hạnh phúc, trôi qua càng tốt hơn, đã coi như là hết sức xứng đáng bọn hắn. còn vì bọn họ đánh lên luân hồi ấn ký, nếu có duyên, năm tháng dài đằng đẵng bên trong luôn có thể gặp lại. Khương Trường Sinh thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ có thể dùng hương hỏa diễn toán đi tính người nào đó chuyển thế chi thân nếu như vậy không đến mức biển người mịt mờ không chỗ có thể tìm ra. Khương Trường Sinh đứng dậy trở lại trong phòng bắt đầu dùng bồi thần đan. Bồi thần đan chân chính tác dụng là cường đại tu tiên giả thần thức bạch kỳ không tu tiên cho nên chỉ có thể đạt được giác quan tăng cường. Tháng ngày cứ như vậy bình tĩnh lại. Khương Trường Sinh mỗi ngày luyện công tình cờ rút sạch luyện đan. Các đệ tử cũng đã lớn lên không cần hắn quan tâm. thỉnh thoảng chỉ bảo vài câu là được. Càn vũ ba năm, tân xuân vừa qua khỏi, đại lượng b ạ c h y vệ áp tải từng chiếc xe ngựa về kinh, dẫn tới bách tính quan sát, nghị luận ầm ĩ. Thứ nguyệt hoàng đế tại kinh thành thành lập chân võ các, công chiếu thiên hạ, phàm là thi đậu võ khoa công g i a n người có thể theo như thành tích tiến vào chân võ các chọn lựa tuyệt học. Chân võ các đời trước cũng bị hắn ban bố. Đại thừa long lâu võ học bảo khố. Trong lúc nhất thời, thiên hạ võ giả cuồng nhiệt, d ồ n d ậ p báo danh các nơi võ khoa cử. ngắn m g i một năm, triều đình ghi lại ở sách võ giả vượt qua 20 vạn số lượng võ đạo chi phong tại 13 châu các ngõ ngách lưu truyền. l i ề n đứa chăn c h â u tại đồng ruộng cũng biết đánh quyền bố chân. Đại cảnh võ đạo đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường thịnh cũng lệnh xung quanh các vương triều lo sợ bất an. Can vũ bốn năm, hoàng hậu cuối cùng sinh hạn long tử, hơn nữa còn là song bảo thai huynh đệ vui truyền thiên hạ. Hoàng đế có hậu cảnh triều mới càng an ổn. Khương Trường Sinh đối với hai vị cháu trai ruột không có đặc biệt chờ mong cũng là hoa kiến tâm thường xuyên và cùng đến xem. Một ngày này, Tứ Hải Hiền Thánh đến đây bái phỏng trong ngực hắn ôm một tên Hải Nhi. Khương Trường Sinh cảm nhận được Hải Nhi khí tức cùng mình có chút tương tự, liền trong lòng hiểu rõ. Vong Trần mang theo các đệ tử sau khi rời đi trong đình viện chỉ còn lại Khương Trường Sinh, Tứ Hải Hiền Thánh, Bạch Kỳ, Bạch Long cũng không tại. Chúng nó đang đang hưởng thụ khách hành hương nhóm cúng bái. Đây là hiện thời nhị hoàng tử. Khương La, lão phu đạt được bệ hạ đồng ý, đem mang theo hắn rời đi đại cảnh, đi tới hiền thánh động thiên tập võ. Tứ Hải hiền thánh đem trong tã lót h ả i nhi đặt lên bàn, sau đó vuốt dâu nói, hắn nhìn về phía Khương La, tầm mắt tràn ngập từ ái. Khương Trường Sinh chú ý tới Khương La mi tâm cũng có đạo văn bớt, hắn mở miệng nói, vậy liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn. Tứ Hải hiền thánh cười nói, yên tâm đi, lão phu cũng tính nhìn xem bệ hạ khởi thế, quan hệ so cùng Khương Uyên còn phải thân cận. Khương La về sau để cho lão phu nuôi lớn, lão phu tự nhiên sẽ đ ã i hắn như thân tử. Chẳng qua là lần này đi từ biệt Khương La trở về, sợ là muốn mấy chục năm về sau, có lẽ hắn cùng hoàng đế đời này lại khó gặp nhau. Khương Trường Sinh yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m Khương La, không biết nghĩ cái gì. Tứ Hải Hiền Thánh lấy dũng khí nói: Trường Sinh tiên sư, sao không đi theo lão phu đi tới Hiền Thánh động Thiên? Công lực của ngươi đã siêu việt thập phương triều tông, đợi ở chỗ này, ngươi tuy mạnh. nhưng võ đạo sẽ không lại tăng trưởng. Khương Trường Sinh lắc đầu cười nói: đa tạ ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là không muốn đi. Nói đùa, lão tử vừa nắm Tân Thủ thôn đả thông, đi theo ngươi cao cấp địa đồ. Khương Trường Sinh đối kia cái gì hiển thánh động thiên không có hứng thú chút nào, hắn chỉ cần trông coi địa bàn của mình, dốc lòng tu luyện, liền có thể không ngừng mạnh lên. Tứ Hải Hiền Thánh nói: cảnh giới võ đạo càng cao, tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Ngươi ở lại chỗ này. lại có thể thủ cảnh chiều bao lâu một trăm năm hai trăm năm không trường sinh tò mò hỏi võ đạo có thể có thể trường sinh bất tử tứ hải hiền thánh trợn trắng mắt nói thiên sư chớ có nói đùa trên đời này nào có bất tử người võ đạo cũng chỉ là tăng trưởng tuổi thọ thôi từ xưa đến nay sống được lâu nhất chính là võ tổ sống tám trăm năm bất quá cái kia đã là vài ngàn năm trước sự tình lão phu gặp qua sống được lâu nhất võ đạo cao nhân cũng mới sống hơn ba trăm năm vị kia lão tiền bối quả nhiên là nhân gian tiên thần tồn tại đáng tiếc đã tọa hóa quy thiên khương trường sinh nghe xong trong lòng thở dài một hơi.